Vạn năm trầm hương Đó là cái gì Dưới đài đám người lại bắt đầu xôn xao lên Trên đài mấy người cũng không thấy đến hảo đi nơi nào Ở thi đấu sắp kết thúc thời điểm Đột nhiên xuất hiện như vậy Một cái ngoài dự đoán mọi người Nhạc đẹp Tất cả mọi người cảm thấy quá không thể tưởng tượng Không biết tiểu hòa thượng Còn không biết chính mình trong lòng ngực ôm cái gì bảo vật Nhưng là ba vị đại sư Cùng ninh vương ra nhìn hắn ánh mắt đã không giống nhau A-di-đà Phật Không biết Mau đem hộp gỗ mở ra, nhất đăng đại sư chắp tay trước ngực, trong lòng đại định, phương trưởng quả nhiên nói không sai, hôm nay buổi trưa Phật gia trí bảo rốt cuộc xuất hiện, không trần đại sư cùng vô hối đại sư cũng là chắp tay trước ngực, miệng niệm A-di-đà Phật, dưới đài mọi người cũng bắt đầu vô cùng chờ mong hộp đồ vật, không biết có chút ngây thơ mà mở ra hộp, hộp đồ vật tựa hồ đặt ở một cái thực kín mít túi tiền, hắn lại lao lực mà đem túi mở ra, sau đó... Một cổ yên ổn tâm thần kỳ hương bắt đầu ở không trung phiêu tán ra tới, quan trọng nhất chính là, không biết từ túi lấy ra tới thật là một chuỗi Phật Châu. Đúng lúc này, lại có một cái tiểu sa di hoang mang rối loạn mà chạy đến đài phụ cật, đối với không biết hồ, không biết, không biết, có vị thí chủ nói, vạn năm trầm hương nhuận như ngọc, kiên như kim, hương như mật, ngộ thủy trầm đế, mới có thể tẩy sạch trần thế thất tình lục dục. Trách không được này xuyến Phật Châu như... Thế chi trầm không hiểu, không hiểu, ngươi như thế nào cũng tới. Nhìn cùng chùa Tiểu Sa Di, không biết cười hỏi. Ta cũng không biết như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Không hiểu cũng mơ hồ mà nói. Lâm Thanh khê ở trên lầu không cấm cười khẽ ra tiếng. Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương đây là ở nơi nào tìm được hai cái đáng yêu Tiểu Hòa Thượng. Bọn họ đương nhiên không biết là như thế nào tới. Bởi vì là cây Bạch Dương cùng Bạch Dương điểm bọn họ huyệt vị, đem bọn họ ôm đến nơi đây tới a di đà phật long hoàng chùa đang có phật môn tịnh thủy có thể tắm đi này xuyến phật châu trần duyên không biết mau đem phật châu lấy tới nhất đăng đại sư lúc này cũng không nói cầu cái gì quân tử chi đạo này xuyến phật môn chí bảo hắn nhất định phải thỉnh hồi long hoàng chùa a di đà phật long ân chùa đã sớm làm tốt nghênh đón phật môn chí bảo chuẩn bị không biết đem phật châu lấy tới vua hối đại sư cũng không tính toán nhượng bộ không Trần Đại Sư cũng tưởng tranh, nhưng hắn nhớ tới lâm tới là lúc, trong chùa cao tăng đối hắn nói, lần này Phật gia trí bảo xuất hiện thuận theo tự nhiên có thể, về chi chúng ta chuyện may mắn, không về cũng là bình thường, một khi đã như vậy, hắn liền lấy bình thường tâm đối đãi đi, từ từ hai vị Đại Sư này mặt trên nhưng viết đến, lấy 10 vạn hoàng kim đoạn Trần Duyên về Phật môn, này Phật môn nhưng không chỉ là chỉ cửa chùa Thiên hạ tu Phật người môn đều là Phật môn, ta vương phủ. Phật đường cũng coi như là Phật môn, cho nên này vạn năm trầm hương hẳn là bổn vương. Ninh vương ra ngay từ đầu liền cảm thấy kỳ quái, hắn cái này đấu hương đại tái như thế nào dẫn tới ba vị đắc đạo cao tăng tới trợ hứng. Nguyên lai like bọn họ là có khác sở đồ, trách không được liền thần một gỗ môn đều nhập không được bọn họ mắt, xem ra này vạn năm trầm hương mới là bọn họ mục đích, trầm hương đến tột cùng là cái gì. Hắn hiện tại còn không biết Cũng không nghĩ hôm nay liền Biết rõ ràng Nếu ba vị trên đời công nhận cao tăng đều đối này Xuyến Phật Châu như hổ rình mỗi Kia hắn liền càng không thể buông tha Đặc biệt là trầm hương mùi hương Làm hắn vừa nghe liền tâm tình thoải mái Bực bội chi khí đốn vô Có thể thấy được thật là hy thế chân bảo Long Hoàng Chùa cùng Long Ân Chùa Tuy rằng đều là Hoàng gia Chùa Miếu Nhưng lập tức lấy ra 10 vạn lượng Hoàng Kim Cũng không phải số lượng nhỏ Chẳng lẽ này Phật gia trí bảo muốn dừng ở Ninh Vương? Ra cái này tục nhân trong tay. Đột nhiên, hai vị đại sư đều nghĩ tới từng người trong chùa phương trượng cùng đương kim ngô quốc hoàng thất quan hệ, xem ra chỉ có thể phương trượng tự thân xuất mã, đem này xuyến Phật châu thỉnh hồi chính mình trong chùa. Chính mình hiện tại trong tay liền có bạc, nhưng cũng không chịu nổi ba vị cao tăng đều muốn, miễn cho đêm dài lắm mộc, Ninh Vương ra tính toán tốc chiến tốc thắng, cho nên... Hắn có chút sốt ruột hỏi không biết, tiểu hòa, thượng, người kia có hay không nói như thế nào đem 10 vạn lượng hoàng kim cho hắn, không biết nghiêng đầu nghi nghĩ, sau đó lắc đầu, không hiểu cũng nghiêng đầu nghi nghĩ, hậu chi hậu giác mà hô lớn, vị kia thí chủ muốn ta lấy một phong thơ cấp ninh vương ra, mau đem tin cho ta, ninh vương ra một tay đem không hiểu nhắc tới chính mình bên người, hắn tuy rằng làm việc hoang đường chút, nhưng võ công cũng không thấp. Không hiểu đem trong lòng ngực tin đưa cho Ninh Vương ra Mở ra này phong thư sau khi xem xong Ninh vương ra trên mặt đều có thể cười ra nếp gấp Sau đó hắn đem trong tay hai phong thư đều bỏ vào chính mình trong lòng ngực Tiếp theo trực tiếp cũng không biết trong tay lấy qua Phật Châu Vạn phần quý trọng mà bỏ vào nguyên lai túi Cất vào hộp Cuối cùng hắn liền ở thị vệ hộ Tống Hạ Cảm thấy mỹ mãn mà rời đi vạn hương các Ba vị đại sư chỉ có thể lắc đầu thở dài cũng từng người rời đi dưới đài người còn không có hoàn toàn lộng minh bạch là chuyện gì xảy ra đấu hương thi đấu cứ như vậy có chút mơ màng hồ đồ mà kết thúc thực mau, chữ bỏ ở đây quan khán thi đấu người thiên hạ có nhiều hơn người đều đã biết ngô quốc ninh vương ra tổ chức đấu hương trong lúc thi đấu, xuất hiện thế sở hiếm thấy thần một, còn xuất hiện trước kia không nghe nói qua vật báo vô giá vạn năm trầm hương, hơn nữa bị Phật môn Thánh Tăng coi là Phật gia trí bảo Hàn tiêu vẫn luôn ở đấu hương thi đấu hiện trường. Hơn nữa xong việc hắn còn tìm người chuyên môn đi điều tra không biết cùng không hiểu này hai cái tiểu sa di, phát hiện bọn họ thật là an bình trong chùa người. Hơn nữa ngày thường biểu hiện cũng không có bất luận cái gì dị thường. Đối với tìm bọn họ truyền lời cùng truyền tin vị kia thí chủ, hai cái tiểu sa di cũng nhớ không rõ bọn họ bộ dáng. Tóm lại, dò xét vài ngày sau, đối với vạn năm trầm hương chân chính chủ nhân không thu hoạch được gì. Công tử, này nhưng quá kỳ. Quái, ở kinh thành còn không có ta Văn Phi cha không đến người, nhưng này vạn năm trầm hương chủ nhân tựa như trống giống xuất hiện lại hư không tiêu thất giống nhau, một chút tâm hơi cũng không có. Văn Phi ngồi ở Hàn phủ đại trạch phong tiêu cát đình hóng gió nói, Hàn Tiêu ngồi ở hắn đối diện, Văn Phi tuy rằng xưng hắn vì công tử, nhưng lại không phải hắn chân chính người hầu, lại nói tiếp, hai người càng như là huynh đệ. Vương gia bên kia đâu? Mười vạn lượng hoàng kim Không phải số lượng nhỏ Vạn năm trầm hương chủ nhân nếu muốn bắt được vàng Liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại Vương ra sợ có người đoạt hắn vạn năm trầm hương Đã sớm không biết trốn đi đâu Đồng ưng đều không có tìm được hắn Hiện tại ta mới phát hiện Vương ra là thoạt nhìn hồ đồ Làm khởi sự tới hoang đường Kỳ thật so hậu đều tinh Văn phi cảm thán mà nói Vương ra Hắn chính là chỉ cáo giả Chính là đương kim thánh thượng cũng so bất quá hắn giảo hoạt. Bất quá, vương gia 10 vạn lượng hoàng kim là chủ tử cho hắn. Hắn muốn đem 10 vạn lượng hoàng kim đều dọn đi, cũng không phải là một việc dễ dàng. Vạn năm trầm hương chủ nhân cũng không có khả năng không cần này đó vàng. Hàn tiêu đã sớm làm người nhìn những cái đó hoàng kim. Chỉ cần hoàng kim bị động, hắn nhất định sẽ biết. Vương gia căn bản là không dọn đi hoàng kim. Hắn dùng hoàng kim cùng phương ra tiền trang thay đổi 10 vạn lượng ngân phiếu, lúc sau liền cầm những cái. Đó ngân phiếu rời đi. Văn Phi có chút thất bại mà nói. Ngân phiếu, đều là một vạn lượng hoàng kim ngân phiếu sao? Hàng tiêu tổng cảm thấy có chuyện gì là hắn không nghĩ tới. Không phải, là một vạn lượng bạc ngân phiếu. Hơn nữa là cái loại này có thể ở ngô sở hai nước bất luật cái gì một nhà tiền trang đều có thể sử dụng ngân phiếu. Phương gia tiền trang ở ngô sở hai nước đều có cực hảo danh dự, hơn nữa ở nhà hắn tiền trang, ngô quốc ngân phiếu có thể đổi thành sở quốc. Ngân phiếu, hơn nữa ở sở quốc sử dụng. Không xong, ngươi chạy nhanh làm người đi cha, hai ngày này có phải hay không có người cầm một vạn lượng ngân phiếu ở phương gia tiền trang xuất hiện, muốn cha sở hữu có thể trao đổi ngân phiếu tiền trang, mau đi. Hàn tiêu vội vàng hô. Chủ tử làm chính mình cha vạn năm chầm hương phía sau màn người, đến bây giờ còn không có một chút manh mối, cuối cùng manh mối tuyệt đối không thể đoạn. Tới rồi buổi tối, Văn Phi liền gục xuống đầu đã. Trở lại, sau đó đối hàn tiêu nói, hai ngày này đích xác có người đi phương ra các tiền trang đổi ngân phiếu, hơn nữa đều là lấy một vạn lượng đổi thành tiểu ngạch một ngàn lượng thậm chí một trăm lượng, có đổi thành sở quốc ngân phiếu, có đổi thành ngô quốc ngân phiếu. Còn có đổi thành mặt khác các quốc gia ngân phiếu, hơn nữa đổi ngân phiếu người điều tra không đến là ai. Hàng tiêu lúc này biết chính mình không nghĩ tới chính là cái gì, này vạn năm trầm hương nguyên lai chủ. Nhân thật đúng là thông minh, vì không nghĩ người khác tìm được chính mình chi tiết, thế nhưng chỉ cần ngân phiếu không cần hoàng kim, hơn nữa đều đổi thành tiểu ngạch ngân phiếu. Về sau chính là người này tự mình đi tiền trang lấy tiền, cũng sẽ không có người biết hắn đến tột cùng là ai. Đồng ưng tới tìm Hàn Tiêu thời điểm, Hàn Tiêu cùng Văn Phi đang ở tương đối cười khổ, lần này cờ kém nhất chiêu đem sự tình cấp làm tạp. Người kia tìm được rồi sao? Đồng ưng hỏi đến chính, là vạn năm trầm hương chủ nhân, chỉ cần tìm được người này, hẳn là liền có thể tìm được càng nhiều trầm hương. Không tìm được, người này quá thông minh cũng quá thần bí, đâu một vòng lớn, chẳng những làm trầm hương biến thành vật báu vô giá. Còn làm người truy tra không đến hắn bất luận cái gì chi tiết, nếu muốn tìm đến hắn, không phải dễ dàng như vậy. Hàn Tiêu nói, hắn hiện tại trong lòng càng ngày càng xác định, ngày đó kia hai cái tiểu sa di cùng kia xuyến Phật châu suốt. Hiện đến quá trùng hợp, đặc biệt là ở ba vị đại sư đều ở đây dưới tình huống, trầm hương lấy như vậy phương thức xuất hiện tại thế nhân trước mặt, lại bị tôn sưng vì Phật gia trí bảo, từ đây lúc sau. Này Trầm Hương chính là có thị trường nhưng vô giá, so gỗ mun còn chân quý. Chủ tử nói, người này trong tay đã có vạn năm Trầm Hương chế thành Phật Châu, vậy có khả năng còn có mặt khác Trầm Hương, tìm được người này lúc sau, vô luận hoa nhiều ít vàng bạc, đều nhất định phải từ. Hắn trong tay mua được Trầm Hương. Đồng ưng Trầm giọng nói, ta minh bạch, tìm kiếm Trầm Hương cùng Trầm Hương chủ nhân chuyện này liền giao cho ta đi làm. Hàn tiêu Thể nhất định phải tìm được người này. Văn Phi, ngươi lập tức độ giang lại đi ngô quốc, có người nói cho chủ tử, hắn muốn tìm người cũng chưa chết. Đồng ưng đối Văn Phi nói, Hảo, ta lập tức liền đi. Văn Phi lính mệnh nói, hai tháng sau, ngô quốc nam Dũ quan giang bến tàu, lâm thanh khê đang ngồi ở bến tàu. Một cái lộ thiên quán trà uống trà, bên người nàng ngồi cây bạch dương, bạch dương cùng cây cỏ trúc, cây cỏ tiết, Một tháng trước, nàng cũng đã làm cỏ dây thừng, hải đồng, xanh nước biển hộ tấm hoa nhài cùng tường vi trước một bước trở về sở quốc Vân Châu. Những cái đó ngân phiếu cùng trầm hương cũng làm cho bọn họ mang về. Nhiều người như vậy đồng hành, mục tiêu quá lớn. Công tử, quan thuyền ngày hôm qua liền đi rồi, hôm nay không có đi sở quốc con thuyền, xem ra chúng ta. Chỉ có nhiều chờ mấy ngày rồi. Bạch Dương cùng cây cỏ trúc vừa rồi đi ra ngoài hỏi thăm một vòng. Giang thượng đã nhiều ngày đều không có đi sở quốc thuyền lớn, không quan hệ, dù sao đều ở chỗ này nhiều ngây người một tháng, lại nhiều ngốc mấy ngày cũng không quan hệ, chính là lần này về đến nhà đều phải đến 10 tháng, phỏng chừng năm nay vụ thu là không đuổi kịp. Nhoáng lên, rời đi ra đều sắp có một năm, chưa bao giờ rời đi lâm gia thôn cùng người nhà lâu như vậy, lại là đi dị quốc tha hương, lâm thanh khê đang ở ngô quốc, tâm đã sớm bay đến sở quốc đại Mi Sơn Hạ. Lâm An, đột nhiên có người không xác định mà hô một tiếng Lâm Thanh Khê, Lâm Thanh Khê hố nghi mà bưng chén trà quay đầu, liền nhìn đến Đồng ưng mang theo hai người từ nàng phía sau đi tới, nàng cuống quyết buông chén trà, đứng lên cười hỏi, Đồng Đại Thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đồng ưng thoạt nhìn hơn 30 tuổi, Lâm Thanh Khê cũng liền 10 tuổi, Đồng ưng lại là chính mình ân nhân cứu mạng, cho nên Lâm Thanh Khê trực tiếp thân thiết mà kêu hắn, Đồng Đại Thúc. Đồng ưng bị lâm thanh khê như vậy thân thiết mà một kêu, trên mặt cũng khó được xuất hiện bình thản tươi cười. Hắn nói, hôm nay công tử nhà ta đi thuyền muốn đi ngô quốc yên thành, ta trước tới xem xét một chút trên thuyền đều thiếu chút cái gì, thuận tiện lại làm người dọn một ít hàng hóa đến khoang đế. Nguyên lai like là như thế này, đồng đại thúc yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngài, đừng nhìn ta tiểu cánh tay, cẳng chân nhi, kỳ thật ta cũng rất có sư lực. Lâm Thanh Khê cười nói Không cần Đúng rồi Các ngươi ở bến tàu là Đồng ưng thấy cây Bạch Dương Bạch Dương cũng ở Hơn nữa mấy người bên người còn có hành lý cùng hàng hóa Trong nhà đột nhiên gửi thư nói có chuyện gấp Thiếu nãi nãi liền đi về trước Thiếu ra bán xong trong tay hóa Lại vào một ít ngô quốc đặc sản Tính toán hôm nay đi thuyền đến Yên Thành Chính là quan thuyền đi rồi Từ Thuyền cũng không có đi Lâm Thanh Khê cao giọng nói, Nguyên lai like là như thế này, Đồng ưng chưa nói cái gì, Cùng Lâm Thanh Khê, Cây Bạch Dương nói chuyện phiếm hai câu, Liền rời đi, Chính là, Không bao lâu, Đồng ưng liền phái người tới, Nói cho Lâm Thanh Khê, Cùng cây Bạch Dương bọn họ, Nói là nhà hắn thuyền, Có thể chở khách bọn họ, Đến bờ bên kia, Chuyện tốt là chuyện tốt, Nhưng Lâm Thanh Khê, Lại có chút do dự, Đến lúc này vừa đi, Đều là đáp cùng điều tư thuyền không khỏi cũng quá xảo đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thanh Khê vẫn là mang theo cây bạch dương bọn họ bốn cái lên thuyền. Hiện tại có thể sớm một ngày rời đi ngô quốc nàng là có thể sớm một ngày trở lại Lâm ra thôn. Lên thuyền lúc sau, đồng ưng cho bọn hắn an bài hai cái trọng đại một ít phòng, hơn nữa làm cho bọn họ đem tùy thân mang theo hàng hóa cũng đặt ở khoang đế. Cảm tạ đồng ưng lúc sau, bọn họ liền vẫn luôn ngốc tại trong phòng không ra tới. Công tử, cây cỏ trúc cảm thấy thỉnh, Công tử lên thuyền đồng đại thúc không giống như là nhiệt tâm người, nhưng hắn đối công tử thái độ không giống nhau. Cây cỏ trúc có xem qua là nhớ bản lĩnh, cho nên đồng ưng xem lâm thanh khê khi biểu tình hắn nhớ rõ rõ ràng. Đồng đại thúc đã cứu ta mệnh hơn nữa ta không cảm giác ra tới hắn đối ta có khác sở đồ, chính là cảm thấy hắn rất thích ta, khả năng nhà ngươi công tử trời sinh nhận người thích, ha ha. Đồng ưng tuy rằng đi theo một cái kỳ quái thiếu niên bên người. Nhưng hắn ở Lâm Thanh Khê trong mắt là một cái thực bình thường người, hơn nữa làm người chính nghĩa, thiện lương, bằng không cũng sẽ không ra tay cứu hắn. Công tử, ngài đừng quên ngài là, trong khoảng thời gian này Lâm Thanh Khê vẫn luôn xuyên nam trang, nhưng cây Bạch Dương chưa quên nàng vẫn là cái nữ hải tử, có bọn họ mấy cái cũng đã biết Lâm Thanh Khê là nữ giả nam trang, bất quá thật không có biểu hiện ra quá mức ngạc nhiên. Các ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng... Ta trên người hoàn toàn không có vàng bạc, nhị vô tài bảo không có gì đáng giá người khác mưu đồ, đừng đem nhân ra hảo tâm đương hư ý, hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi. Lâm thanh khê hoài nghi cây bạch dương cùng cây cỏ trúc bọn họ mấy ngày nay bị nàng huấn luyện cùng dạy dỗ đến có chút quá mức nghi thần nghi quỷ, này nhưng không tốt lắm. Tiểu tâm là đúng, nhưng quá độ tiểu tâm liền có điểm buồn lo vô cớ. Trên thực tế, đồng ưng thật là hảo tâm muốn mang lâm thanh khê bọn họ lên. Thuyền, vì thế hắn còn chuyên môn đi tìm chính mình chủ tử cầu tình, mà hắn làm như vậy lý do, chỉ là bởi vì lâm thanh khê rất giống hắn chết đi nữ nhi, tuy rằng lâm thanh khê trong mắt hắn là cái có điểm ngây ngốc lại thực đáng yêu nam hải tử. Thuyền lớn ở quan giang thượng bình bình an an mà hành tẩu năm ngày, thứ sáu thiên trạng vạn, lâm thanh khê đi nhờ này tao thuyền chạy tới rồi ngô sở hai nước dãy núi nhất dài đặc cầu khấn thần linh giúp đỡ hạp, hơn nữa sắc trời âm. Chầm còn hạ liên miên không dứt mưa thu, tới rồi buổi tối, vũ càng nóng nảy, ngồi ở có chút lung lay trên giường, lâm thanh khê như thế nào cũng ngủ không được, cây bạch dương cùng bạch dương vẫn luôn canh giữ ở lâm thanh khê phòng, buổi tối lâm thanh khê ngủ trên giường, bọn họ liền ngủ ở cạnh cửa nhi, lâm thanh khê chằn chọc khó miên, bọn họ hai cái cũng vô pháp an tâm ngủ hạ, hơn nữa không biết là tiếng mưa rơi làm cho bọn họ có chút bực bội, vẫn là trên thuyền trung quy. Có chút bị đè nén, hai người cũng cảm thấy làm như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Công tử, ngài làm sao vậy? Rốt cuộc, cây Bạch Dương từ mà phô ngồi lên, nhìn trên giường Lâm Thanh Khê hỏi. Không biết vì cái gì, này bên ngoài tiếng mưa rơi, còn có này đen như mực đêm, làm ta nhớ tới một câu, trong lòng bất ổn có chút bất an. Lâm Thanh Khê nói. Công tử, nói cái gì? Bạch Dương bọn họ đều là mặc áo mà ngủ. Cho nên hắn cũng ngồi dậy. Nguyệt hắc phong cao đêm, giết. Người phóng hỏa khi. Các ngươi nói, này thuyền sẽ không muốn xảy ra chuyện gì đi. Lâm thanh khê dứt khoát cũng ngồi dậy. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa. Phòng trong ba người tức khắc khẩn trương lên. Là ai? Cây bạch dương nhạy bén hỏi. Bạch đại ca, là ta, cây cỏ trúc, mau mở cửa. Cây cỏ trúc ở bên ngoài nhỏ rộng mà nói. Cây cỏ trúc cùng cây cỏ tiết ở tại bọn họ phòng bên cạnh. Cây bạch dương mở cửa lúc sau, hai người cùng nhau. Tay chân nhẹ nhàng mà đi rồi lên. Có việc sao? Lâm thanh khê tổng cảm thấy đêm hôm khuya khó ác hai người lại đây. Khẳng định là phát hiện cái gì? Công tử, cây cỏ tiết tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Này nước sông hương vị tựa hồ không đúng. Cây cỏ tiết là viêu thát người trong nước. Hắn cùng cây cỏ chúc giống nhau ngủ thời điểm không thích quan cửa sổ, trên thuyền phòng cửa sổ tuy rằng rất nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn là mở ra, cây cỏ chúc cùng cây cỏ tiết cũng không. Thường ngồi thuyền, ở trên thuyền giấc ngủ cũng thực thiền, một chút động tính là có thể tỉnh, hơn nữa cây cỏ tiết cái mũi thực linh, cho nên hắn mẫn cảm phát hiện chẳng những chung quanh không khí không đúng, hương vị càng không đúng. Cây cỏ tiết, rốt cuộc không đúng chỗ nào? Lâm Thanh Khê có chút khẩn trương hỏi cũng không nên xảy ra chuyện gì mới hảo, có mùi tanh, hơn nữa là mùi máu tươi. tuy rằng thực đảm, nhưng trốn bất quá tiểu nhân cái mũi. cây cỏ tiết thực xác. định mà nói, có thể hay không là trên thuyền đầu bếp sát cá mùi tanh. lâm thanh khê đôi tay nắm chặt chăn. cây cỏ tiết đang muốn trả lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến đồng ưng thanh âm. lâm an, ngươi cùng nhà ngươi thiếu gia ngốc tại trong phòng không cần ra tới. Vô luật bên ngoài phát sinh sự tình gì đều không cần ra tới, ta sẽ phái người bảo hộ các ngươi. Theo sau, Đồng ưng đã không thấy tâm hơi, sau đó có hai cái thị vệ liền canh giữ ở Lâm Thanh Khê ngoài cửa. Xong rồi, nên không phải là gặp gỡ giang thượng đạo phỉ đi. Lâm Thanh Khê hiện tại thực sự có điểm hối hận thượng này tao thuyền. Lúc này, cây bạch dương, bạch dương, cây cỏ trúc, cây cỏ tiết đã nhanh chóng mà vây quanh ở Lâm Thanh Khê mép giường đem nàng hộ ở bên trong, công tử đừng sợ, cây bạch dương sẽ không làm ngươi có việc. giống nhau đạo phỉ, cây bạch dương tự tin có thể đối phó. huống chi bên người còn có bạch dương, cây cỏ trúc cùng cây cỏ tiết tuy rằng không biết võ công, nhưng bọn hắn cũng từng là viu thát quốc lực sĩ, người bình thường cũng thương không đến bọn họ. bên người có bốn cái đại nam nhân che chở, trong đó hai cái võ công còn tính cao cường, bên ngoài còn có thị vệ. Lâm Thanh Khê cuối cùng không như vậy khẩn trương Bất quá Nàng vẫn là chạy nhanh mặc tốt quần áo Đem một ít dùng cho phòng thân đồ vật mang ở trên người Bỗng nhiên Thân thuyền không biết bị cái gì mãnh liệt mà va chạm một chút Làm hại Lâm Thanh Khê Một đầu khái ở cứng rắn tấm ván gỗ thượng Nước mắt đều mau đau ra tới Cây Bạch Dương bọn họ bốn cái chạy nhanh ổn định hảo tự mình thân thể Sau đó xem xét Lâm Thanh Khê có hay không sự Ta không có việc gì Các ngươi đừng lo lắng ta. Lâm Thanh Khê dùng sức xoa xoa bị đâm đau cái ót. Đau đớn trên người còn không có hoàn toàn biến mất. Bên ngoài liền truyền đến lệnh người trong lòng run sợ chém giết tiếng động. Cửa đứng thị vệ cũng rút ra trên người bội kiếm. Hiệp mà lớn. Lên cầu khấn thần linh giúp đỡ hạp trên mặt sông một mảnh đen nhánh. Chỉ có đau kiếm chạm vào nhau khoảnh khắc loang loang có thể làm chính mình nhìn đến địch nhân thân ảnh. Trên thuyền sở hữu điểm đèn lồng đều diệt. Đồng ưng vừa mới sai người điểm khởi cây đuốc cũng bị không biết nơi nào xuất hiện mũi tên cấp bắn vào trong nước. Lâm thanh khê bọc chăn hoa ở trên giường, cây bạch dương, bạch dương bọn họ không dám có một tia lơi lỏng, nghe bên ngoài tiếng đánh nhau, hẳn là cao. Thủ so chiêu, xem ra không giống gặp đạo phỉ, đảo như là đối phương có bị mà đến. Bỗng nhiên, tiếng đánh nhau tạm thời đình chỉ, tiếp theo một cái có chút âm trầm khủng bố quỷ mị tiếng động ở mỗi người bên tai vang lên. Tân Mạc Dương, ma giáo cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây vô thù, ngươi không hảo hảo làm ngươi ninh vương thế tử, vì cái gì cố tình cùng ta ma giáo đối nghịch. Xem các ngươi không vừa mắt, một thiếu niên lạnh nhạt thanh âm vang lên, lâm thanh. Khê nghe ra tới thanh âm này chủ nhân chính là ngày ấy ở trên thuyền gặp qua thiếu niên, nguyên lai hắn không gọi Hàn Dương, mà là kêu Tân Mạc Dương, vẫn là ngô quốc ninh vương gia nhi tử. Hừ... Tân Mạc Dương, niệm ngươi là cái hài tử, giáo chủ hắn nguyên tưởng thả ngươi một con ngựa, không nghĩ tới ngươi không biết tốt xấu, thế nhưng giết ta giáo tả hộ Pháp còn có ta ma giáo đông đảo đệ tử, hôm nay, Lão Phu liền phải ngươi nợ máu trả bằng máu, quỷ mị tiếng động càng vì khiếp. Người, nợ máu trả bằng máu, hừ, cũng phải nhìn ngươi có hay không bổn sự này, thiếu niên thanh âm cũng càng vì lạnh băng. Cao thủ so chiêu căn bản không nhiều ít vô nghĩa, cho nên thực mau lâm thanh khê liền nghe được càng kịch liệt mà đao kiếm chém giết tiếng động, thân thể của nàng đều bắt đầu có chút phát run. Này cũng không nên trách nàng nhát gan, ở hiện đại nào gặp qua loại này chỉ có ở trong tivi mới có thể xuất hiện võ hiệp tảng lớn trường hợp, chính là nghe cũng chưa. Từng nghe qua, người lạc vào trong cảnh cùng tin vỉa hè chính là khác biệt rất lớn, lại nói, nàng này căn bản là là, cửa thành cháy. Và đến cá dưới ao, chính mình này tiểu ngư vừa vặn đuổi kịp ma giáo muốn tìm tân mạc dương báo thù, hiện tại nàng càng hối hận thượng này tao thuyền. Không biết bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào, cũng không biết ai càng chiếm thượng phong. Lâm Thanh Khê nghe được nhất rõ ràng một câu, chính là vừa rồi cái kia quỷ mị tiếng động hung tợn. Mà nói một câu, chó gà không tha, tất cả đều giết sạch. Này trên thuyền, gà cũng không có, khuyển cũng không có. Nhưng thật ra có nàng cùng cây bạch dương mấy cái vô tội, cá trong chậu. Chẳng lẽ tối nay thật đến muốn bởi vì cái kia bị trả thù lánh ngạo thiếu niên sát chết trôi giang mặt sao? Nghe, chúng ta mấy cái không thể bạch bạch oan chết ở chỗ này, tưởng cái biện pháp chạy đi. Người ở sống chết trước mắt phát ra ra năng lượng cùng tiềm lực là thực kinh người, lâm. Thanh khê nào còn lo lắng sợ hãi, chạy trốn nhất quan trọng. Công tử, không có thuyền chúng ta như thế nào chạy đi. Cây có tiết hỏi, không có thuyền, chúng ta liền từ nước sông Du đi ra ngoài, tổng so chết ở kia cái gì ma giáo người trong tay muốn hảo. Chính mình hiện tại tuy rằng là cái tiểu thân thể, nhưng bơi lội kỹ thuật nàng còn không có quên, kiên trì một chút nói không chừng có thể bơi tới bờ biển, chỉ cần tới rồi trên bờ, mạng sống cơ hội nói không chừng lớn hơn. Nữa, chính là công tử, tiểu nhân cùng cây cỏ chút đều sẽ không thủy. Viu thát quốc người hàng năm ở thảo nguyên phía trên, thủy đối với bọn họ tới nói phi thường quý giá, ở trên chiến mã bọn họ có thể là anh hùng, nhưng tới rồi trong nước, bọn họ chính là vịt lên cạn. Công tử, Bạch Dương cũng sẽ không. Bạch Dương cũng nói, vậy còn ngươi. Lâm Thanh khê nhìn về phía cây Bạch Dương, nhưng cây Bạch Dương cho nàng đáp án cũng là lắc đầu. Này nhưng khen ngược, năm người có, bốn cái sẽ không thủy xem ra bơi tới bờ biển thượng là không có khả năng chỉ có thể nghĩ lại biện pháp khác đúng lúc này 5 người đều cảm thấy thuyền ở chậm rãi trầm xuống xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hộ ra bên ngoài vừa thấy trên mặt sông có rất nhiều thi thể hơn nữa khoang thuyền cái đáy phỏng trừng cũng bị ma giáo người tạc xuyên hiện tại chỉnh tao thuyền đều ở hướng giang chậm xuống không còn kịp rồi chúng ta cần thiết chạy nhanh rời đi này tao thuyền dù sao này tao thuyền cũng muốn trầm Các ngươi bốn cái nghĩ cách đem trên thuyền tâm ván gỗ cấp nghỉ ngơi tới một khối to, sau đó chúng ta hoa tấm ván gỗ rời đi. Nóc nhà tâm ván gỗ hẳn là tốt nhất lộng xuống dưới, các ngươi chạy nhanh thử xem. Lâm Thanh Khê đẩy ra cây cỏ trúc, bắt đầu xuyên giày thu thập bao vây. Trên thuyền tiếng đánh nhau càng ngày càng nhỏ, Lâm Thanh Khê phỏng chừng là người bị chết không sai biệt lắm, hơn nữa nàng có một loại rất xấu dự cảm, hiện tại bên ngoài. Chiếm thượng phong tuyệt đối không phải cái kia thiếu niên cùng đồng ưng. Đang ở ngoài cửa thủ lâm thanh khê an nguy hai gá thị vệ cũng gia nhập đến đánh nhau bên trong. Trong bóng đêm, lâm thanh khê đều có thể nghe được gần ở bên tai sinh tử vật lộn. Thuyền chậm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, lâm thanh khê bọn họ cũng không ra ngoài đi tìm tâm ván gỗ. Liền tính toán đem chính mình hiện tại chủ ván giường cùng sàn nhà cấp dỡ xuống tới. Cũng may trong bóng đêm cây bạch, dương bọn họ bốn cái nhãn lực thực hảo. Lực lượng lớn hơn nữa, tấp kính nhi chuẩn đánh, răng rắc một tiếng, tâm ván gỗ cấp dơ xuống tới. Tâm ván gỗ phía dưới chính là thuyền thính, đại sảnh hiện giờ một mảnh hỗn độ, hơn nữa nơi nơi đều là thi thể. Bạch Dương mau một bước bưng kín lâm thanh khê đôi mắt, không nghĩ làm nàng nhìn đến này huyết tinh một màn. Từ chính mắt thấy lâm nhiên chết ở chính mình trước mặt, lâm thanh khê đối với tử thi liền không hề như vậy sợ hãi. Tương phản nàng trong lòng sẽ dâng lên rất nhiều thống khổ. Bất quá, nàng vẫn là không nghĩ nhìn thấy tử thi, cho nên Bạch Dương che lại nàng đôi mắt lúc sau, nàng liền đột nhiên quay người đi, đem mặt toàn bộ chôn ở Bạch Dương trong lòng ngực. Cây Bạch Dương bọn họ đều cho rằng Lâm Thanh Khê đây là sợ hãi, trong tay động tác cũng càng nhanh, cũng may những cái đó ma giáo người không phải bị giết, chính là không rảnh lo bọn họ, cho nên, thừa dịp cơ hội này, bọn họ khổ chắc hai khối tấm ván gỗ, sau đó khinh công lợi hại cây bạch dương cùng bạch dương trước đem tấm ván gỗ để vào trong nước, bạch dương lại đem lâm thanh khê cấp ôm xuống dưới, cây cỏ trúc cùng cây cỏ tiết theo trên thuyền đã oai đảo phàm thằng bò xuống dưới. Công tử, ngài cùng cây bạch dương, bạch dương đi thôi, tiểu nhân cùng cây cỏ tiết thân thể trọng, này tấm ván gỗ thừa nhận không được. Cây cỏ trúc cùng cây cỏ tiết vừa lên tấm ván gỗ, tấm ván gỗ đột nhiên đi xuống trầm, bọn Họ chạy nhanh nhảy vào trong sông, bài tâm ván gỗ ven nhi nói, không được, phải đi cùng nhau đi, ta sẽ không ném xuống các ngươi bất luận cái gì một người. Cây cỏ tiết, ngươi đi đem cột buồm lộng đoạn, đem mặt trên so tế kia một bộ phận cho ta, tốt nhất lộng trường một ít, chúng ta đương bè gỗ sử dụng. Lâm thanh khê cảm giác nước sông đến sương lánh, hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì bọn họ ở thuyền một khác sườn, trên thuyền đánh nhau thanh âm đã hoàn toàn đã không có cuối cùng một tiếng kêu dên cũng không biết là của ai để lại cho nàng chạy trốn thời gian cũng không nhiều lắm cây có tiết lại bỏ đi lên chỉ chốc lát sau trong nước lâm thanh khê liền nghe được răng rắc một tiếng thuyền lớn bắt đầu khuynh đảo bắt đầu càng mau mà chìm ngìm may mà cây có tiết không có việc gì tìm được rồi cột buồn vài người sờ soạng đứng ở tâm ván gỗ thượng lâm thanh khê run run đứng lên ở trong nước bắt đầu khởi động một nửa cột buồn cây Bạch Dương lo lắng nàng sư lực không đủ, giúp nàng cùng nhau chống. Chỉ là, mấy người đi chưa được mấy bước, tâm ván gỗ thượng đột nhiên xuất hiện một đôi trắng non tay. Từ từ, đồng ưng bị thương. Lâm Thanh Khê lại nghe được thiếu niên lạnh nhạt thanh âm, hơn nữa hắn khẳng định biết bọn họ không phải ma giáo người, cho nên mới dám đến bọn họ bên người. Cây cỏ tiết, cây cỏ trúc, mau đem đồng đại thúc kéo lên, cây Bạch Dương ngươi căng cột buồn, ta bơi lội cùng các ngươi. Cùng nhau đi, nếu thiếu niên này cùng đồng ưng đi lên, tấm ván gỗ căn bản thừa nhận không được như vậy nhiều người trọng lượng, chỉ là, cây cỏ tiết cùng cây cỏ trúc đem trong nước hai người đều kéo lên tấm ván gỗ lúc sau, bọn họ, bùm, một tiếng hạ thủy, ghé vào tâm ván gỗ phía sau. Các ngươi hai cái làm gì? Lâm Thanh Khê cũng không tưởng quá nhiều, bùm, một tiếng, cũng hạ thủy, đồng dạng ghé vào tâm ván gỗ thượng. Công tử, ngươi làm gì? Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương. Bọn họ bốn cái đều sốt ruột mà hướng lâm thanh khê hô. Cây Bạch Dương, ta mệnh lệnh ngươi chạy nhanh chống cột buồn đi phía trước đi. Cây cỏ trúc, cây cỏ tiết, các ngươi cho ta một tay nắm chặt tâm ván gỗ, một tay theo dòng nước phương hướng đi phía trước hoạt. Từ giờ trở đi, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không thể từ bỏ. Lâm thanh khê đã không có dư thừa tinh lực đi nói cái gì đó. Hiện tại nàng chỉ có một ý niệm. Đó chính là sống sót, dẫn dắt những người này cùng nhau Sống sót Bạch Dương theo sát cũng nhảy xuống nước Hắn cũng dựa theo Lâm Thanh Khê phân phó cùng cây cỏ trúc Cây cỏ tiết Lâm Thanh Khê cùng nhau đồng tâm hiệp lực mà đi phía trước hoạt Cây Bạch Dương không nói gì Hắn hiện tại nắm giữ đi tới phương hướng Chỉ có mau chóng tới rồi bờ biển Hắn mới có thể bảo đảm Lâm Thanh Khê sinh mệnh an toàn Tâm ván gỗ thượng đồng ưng đã chết ngất qua đi ở lâm thanh khê nhảy xuống nước cùng mệnh lệnh cây cỏ chúc bọn họ không thể từ bỏ. Thời điểm, đồng dạng bị thương Tân Mạc Dương không có nói một chữ, hắn chỉ biết chính mình cũng không thể từ bỏ, quyết không buông tay, đen nhánh đêm, lạnh băng thủy, sau không ngừng vũ, còn có vô pháp như vậy từ bỏ sinh mệnh mọi người, gian nan mà đi trước, kiên trì đi xuống mới có hy vọng, chỉ có kiên trì, kiên trì, lại kiên trì. Lâm Thanh Khê không biết chính mình trong thân thể còn có bao nhiêu nhiệt lượng, nàng cảm thấy trong thân thể kia viên hỏa cầu đang ở bị một chút. Tưới diệt, mà ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, nhưng nàng không có đối bất luận cái gì một người nói, đã kiên trì lâu như vậy, nói không chừng thực mau liền đến bờ biển. Chỉ là, nàng hai chân tựa hồ bị người ở hung hăng mà đi xuống túm, nàng liền sắp không sư lực, có lẽ là biết chính mình tới gần tử vong kia một khắc. Lâm Thanh Khê đột nhiên bình thường trở lại, nàng vốn chính là đã chết người, hiện giờ bất quá là chết lại một lần, chẳng qua lúc này đây nàng có nhiều hơn. Không tha, liền ở Lâm Thanh Khê hao hết sở hữu lực lượng cuối cùng một khắc, có một đôi lạnh băng tay bắt được nàng, sau đó một phen đem nàng từ trong nước nhắc tới tâm ván gỗ thượng, tiếp theo nàng tựa hồ nghe đã có người xuống nước thanh âm, sau đó liền chết ngất qua đi, một người trong bóng đêm độc hành thật lâu thật lâu hai chân tựa hồ bước vào rét lạnh vũng bùn bên trong như thế nào cũng không nhổ ra được bỗng nhiên thân thể của nàng có một cổ dòng nước ấm cho nàng hắc ám thế giới rót vào ánh sáng hơn nữa càng ngày càng ấm áp đuổi đi sở hữu giá lạnh từ từ tỉnh dậy chói mắt dương quang xuyên thấu qua loang lổ bóng cây chiếu vào nàng khuôn mặt nhỏ thượng hỏa hương vị hỗn loạn cá tanh mùi hương chui vào nàng xoang mũi khụ khụ khụ lâm thanh khê bị sặc đến có chút chịu không nổi Cô nương, ngươi tỉnh, cây bạch dương cùng bạch dương ném xuống trong tay cá, chạy đến lâm thanh khê trước mặt, đang ở phụ trách thủ vệ cây cỏ chúc cùng. Cây cỏ tiết cũng cuống quyết chạy đến lâm thanh khê trước mặt, thấy nàng tỉnh lại, trên mặt cũng có như chút được gánh nặng tươi cười. Lâm thanh khê bị cây bạch dương đỡ ngồi dậy, nàng phát hiện mấy người đang ở trong núi trong rừng dập một tiểu khối đất trống bên trong, đồng ưng đã tỉnh, đang ngồi ở đống lửa biên ca nướng. Thấy nàng nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra cảm kích tươi cười. Lâm cô nương, ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt. Lâm Thanh Khê nếu không phải vì cứu chính, mình cùng chính mình chủ tử, sẽ không mệnh huyền một đường. Hơn nữa nếu không phải hắn hảo tâm làm nàng vài người lên thuyền, bọn họ cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Cho nên, đồng ưng đối Lâm Thanh Khê có rất sâu ái náy, càng có cảm kích, chỉ là hắn không nghĩ tới Lâm An sẽ là một cái tiểu cô nương. Hơn nữa vẫn là này mấy cái nam tử chủ nhân Đồng đại thúc, ngươi không có việc gì đi Lâm thanh khê uống một ngụm dùng lá cây gửi thủy Giọng nói cuối cùng thoải mái một ít Ta không có việc gì Đa tạ lâm cô nương ngươi đã cứu ta cùng công tử nhà ta Đồng ưng thiếu ngươi hai cái mạng Đồng ưng người này tri ân báo đáp Lâm thanh khê cái này đại ân Hắn nhất định sẽ báo Đồng đại thúc, ngươi đừng có khách khí như vậy Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ấn ngươi nói như vậy, ta đều mười bốn cấp phù đồ. Lâm Thanh Khê tóc đã toàn tan, cũng biết chính mình nữ hài tử thân phận đã sớm bại lộ, nếu Đồng ưng không hỏi, nàng cũng liền không. Nói nguyên nhân, Lâm cô nương thật là ai nói giỡn, ha ha, Đồng ưng đem nướng tốt hai con cá, một cái đặt ở bên người nhắm mắt dưỡng thần tân Mạc Dương bên người, một cái cho Lâm Thanh Khê. Cảm ơn Đồng Đại Thúc. Lâm Thanh Khê cũng không khách khí Nàng cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu Hiện tại trong bụng trống trơn nhu cầu cấp bách muốn đồ ăn tới lấp đầy ngũ tạng miếu Đúng rồi, đồng đại thúc Ngươi biết chúng ta đây là ở đâu sao Ăn một cái không có muối vị Cá, Lâm Thanh Khê cũng có chút sư lực Hơn nữa nàng phát hiện tinh thần khá hơn nhiều Không giống trước kia sinh một hồi bệnh nặng đều phải vài thiên quá không tới Chúng ta hiện tại hẳn là tới rồi sở quốc cảnh nội Chỉ là không biết nơi này là địa phương nào, hơn nữa muốn đi ra này phiến sơn chỉ sợ muốn phí không ít thời gian. Đồng ưng nhíu một chút mày nói. Đồng ưng tuy rằng bị trọng thương, nhưng là tân mạc dương đã cho hắn thượng dược, lại còn có ăn một ít bổ thân thể. Thuốc viên, cho nên hắn hảo thật sự mau, hai ngày này, hắn đã khắp nơi xem xét một chút địa thế, phát hiện vài người bị nhốt ở núi sâu rừng rậm bên trong. Không quan hệ, chỉ cần có thể đi ra ngoài. Lại tốn nhiều một ít thời gian ta đều nguyện ý, ha ha. Có thể lại một lần tồn tại nhìn thấy ánh mặt trời, lâm thanh khê cả người trở nên càng rộng rãi, cùng tồn tại so sánh với, mặt khác thật đến không coi là cái gì. Cây bạch dương cùng bạch dương lại cấp lâm thanh khê nướng cá. Ăn, ăn lúc sau, nàng liền nằm ở đống lửa biên lại ngủ một lát, lúc sau, vài người tiêu diệt đống lửa, bắt đầu thăm gió đi ra ngoài. Cây cỏ trúc, cây cỏ tiết, Các ngươi hai cái cẩn thận quan sát thụ cành lá, đặc biệt là đơn độc sinh trưởng thụ, này đó thụ tươi tốt một mặt là chiều nam phương hướng, cành lá thưa thất hẳn là chiều phương bắc hướng, còn có rừng rập trung nham thạch, nam diện sẽ tương đối làm, mặt bắc sẽ tương đối ướt hơn nữa sẽ có rêu xanh. Chúng ta hướng tới một phương hướng đi, nhất định có thể đi ra ngoài. Lâm Thanh Khê có ở núi sâu lạc đường kinh nghiệm, cho nên muốn đi ra này phiến rừng rập, không có kim chỉ nam nói chỉ có thể dựa một ít cổ xưa kinh nghiệm, đã biết cô nương cây cỏ trúc cùng cây cỏ tiết bắt đầu dựa theo Lâm Thanh Khê theo như lời cẩn thận quan sát độc cây thủ cùng nham thạch. Tân Mạc Dương mấy ngày này trừ bỏ cùng Đồng Ưng nói nói mấy câu ở ngoài, đại bộ phận thời gian đều là trầm mặc không nói, hắn nhìn như đối hết thảy đều lãnh đạm không thèm để ý, nhưng là lại không có buông tha đối Lâm Thanh Khê mấy người quan sát. Hắn cùng Đồng ưng giống nhau cũng chưa nhìn ra tiến đến Thanh Khê là nữ giả nam trang, hoặc là nói, Lâm Thanh Khê vẫn luôn liền không khiến cho quá hắn chú ý. Trong mắt hắn, chỉ có hai loại người người nhà cùng kẻ thù, mà 14 năm qua, người nhà mau đã không có, kẻ thù càng ngày càng nhiều. Đồng ưng đi theo Tân Mạc Dương bên người không lâu lắm cũng không. Tính đoạn, vừa lúc 10 năm. 4 tuổi khi Tân Mạc Dương cùng 14 tuổi khi Tân Mạc Dương trừ bỏ bộ dáng có chút biến hóa, chính là ánh mắt trở nên càng thêm lánh khốc vô tình. Tuy rằng hắn là Tân Mạc Dương bên người tín nhiệm nhất người, nhưng cho tới nay mới thôi hắn cũng không rõ ràng lắm Tân Mạc Dương ở 4 tuổi năm ấy rốt cuộc đã trải qua cái gì, làm hắn từ một cái sống sóng đáng yêu vương phủ tiểu thế tử biến thành một ánh mắt trung bình thường tràn ngập kiều hận cùng. Lạnh nhạt hài tử ngay cả vương gia cùng vương phi đều không thể thân cận nữa hắn mấy ngày nay dùng tên giả lâm an cái này sở quốc tiểu cô nương làm hắn cảm thấy ngạc nhiên không thôi đồng thời cũng nhạy bén phát hiện tân mạc dương cố ý vô tình mà cũng ở chú ý nàng lâm cô nương ngươi như thế nào sẽ biết này đó nghe được lâm thanh khê dạy cho nàng người phân rõ nam bắc phương hướng đồng ưng liền nhân cơ hội hỏi hắn tưởng biết nhiều hơn một ít có quan hệ cái này Tiểu cô nương sự tình, hơn nữa hắn tin tưởng, chính mình chủ tử cũng muốn biết. Đồng Đại Thúc, nhà ta liền ở tại dưới chân núi, ta từ nhỏ chính là ở trong núi lớn lên, nếu ở núi sâu lạc đường, ta chính là dựa này đó phương pháp đi ra. Lâm Thanh Khê cười nói, Lâm cô nương như vậy tiểu liền ra tới làm buôn bán, nhà ngươi người không lo lắng sao? Đồng ưng cười hỏi, Lâm Thanh Khê biết Đồng ưng cùng Tân Mạc Dương đều đối chính mình có cảnh giác. Đồng dạng nàng cũng đối bọn họ Có cảnh giác Tuy rằng từng có vài lần chi duyên Cũng coi như đồng tâm hiệp lực cùng nhau hoạn nạn quá Nhưng trước sau không phải người cùng thuyền Đối với đối phương hiểu biết quá rõ ràng Cũng không có gì chỗ tốt Vì thế Nàng cũng cười thực chân thành mà nói Đương nhiên lo lắng Cho nên mới phái hai cái cao thủ đi theo ta Ha ha Kỳ thật là ta chính mình ham chơi Trộn chạy ra Nhà ta người không biết Ngươi sẽ không sợ chính mình người nhà lo lắng. Đồng ưng khẩu, khí không khỏi tăng thêm một ít, trước kia hắn nữ nhi liền thường thường trộm chạy ra ngoài chơi, làm hại thê tử lo lắng không thôi. Sợ nha, cho nên làm giả trang ta thiếu nãi nãi nha hoàn về trước ra, ta chính là lòng hiếu kỳ quá nặng. Ha ha, nghe nói ngô quốc có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, liền độ giang qua đi nhìn xem. Lâm Thanh Khê dùng tới nàng chiêu bài ngây ngô cười. Chỉ là lần này Đồng ưng mắc mưu, tân Mạc Dương lại nhìn ra nàng chưa nói lời nói thật. Lâm Cô Nương, về sau ngươi cũng không thể còn như vậy tùy tiện chạy ra, người nhà ngươi nhất định lo lắng gần chết. Đồng ưng nói Lâm Thanh Khê biết Đồng ưng là hảo ý, hơn nữa nhìn ra được hắn tựa hồ thật thật sự quan tâm chính mình, vì thế cười gật gật đầu nói chính mình về sau lại không chạy loạn. Tới rồi buổi tối thời điểm, vài người liền điểm nổi lửa đôi để ngừa có giá thú đánh bất ngờ bọn họ, nhưng mặc dù như vậy, vẫn là có bầy sói phát hiện bọn họ, gặp được nguy hiểm, cây. Bạch Dương, Bạch Dương, cây cỏ trúc cùng cây cỏ tiết liền đem lâm thanh khê bao quanh vây quanh ở trung gian bảo hộ nàng, đồng ưng còn lại là đứng ở tân Mạc Dương bên người. Cô nương đừng sợ, lang sợ nhất hỏa, chúng ta bốc cháy lên đống lửa, chúng nó cũng không dám tới gần chúng ta. Cây cỏ trúc ở thảo nguyên thượng săn quá lang, Cho nên biết lang tập tính, lâm thanh khê cười khổ một tiếng nói, ta biết có đống lửa chúng nó liền không thể đem chúng ta thế nào, chính là lang. So tưởng tượng muốn thông minh, các ngươi nhìn xem bốn phía này một vòng lục u u lang mắt, chúng nó là tính toán đem chúng ta vây chết ở chỗ này, nếu hiện tại không phá vây đi ra ngoài, không cần chúng nó tới gần, chúng ta cũng đói chết, khát đã chết. Làm như muốn nghiệm chứng lâm thanh khê nói, những cái đó mắt lục rút nhỏ vòng vây. Tất cả đều âm chầm chầm mà trừng mắt bọn họ. Công tử, làm sao bây giờ? Đồng ưng không nghĩ tới lâm thanh khê còn như vậy hiểu lang con mồi. Chi đạo, xem ra nàng nói không sai. Này đó giã lang chính là tính toán muốn đem bọn họ vây chết ở chỗ này. Sát, tân mạc dương rút ra phía sau cõng lánh kiếm. Cây cỏ trúc, cây cỏ tiết, xem trọng cô nương. Một khi người cùng lang chiến tranh bắt đầu. Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương thế tất muốn gia nhập đến chiến trường chung đi, chỉ có tốc chiến tốc thắng mới có thể càng mau mà thoát đi. Là, cây cỏ trúc cùng cây cỏ tiết cũng che chở Lâm Thanh Khê làm tốt chuẩn bị chiến. Tranh chuẩn bị, cô nương, ngươi nếu là sợ hãi liền đem đôi mắt nhắm lại. Mặc dù là lang huyết, cây Bạch Dương cũng không nghĩ Lâm Thanh Khê nhìn đến. Ta không sợ, các ngươi đều cẩn thận một chút. Lâm Thanh Khê biết lần này cũng sẽ là một hồi sinh tử chi chiến, có thị huyết gia tính lang sẽ so người càng đáng sợ. Tân Mạc Dương chủ động đối bầy sói khởi xướng công kích, hắn kiếm nơi đi đến, nhất kiếm phong hậu, chính là Gia lang cũng không ngoại lệ, nhưng bởi vì cấp Lâm Thanh Khê rót vào quá nhiều nội lực, hơn nữa Gia lang kêu gọi đồng bạn càng ngày càng nhiều, lang huyết lại khơi dậy bầy sói phẫn nộ, hắn động tác cũng chậm lại. Công tử Như vậy sát đi xuống không phải biện pháp, chạy nhanh thi triển khinh công rời đi nơi này. Đồng ưng cũng không nghĩ tới cái này địa phương ra lang sẽ nhiều như vậy, hơn nữa thú tính mười phần. Bọn họ lại đều là vừa chịu quá thương, còn không có khôi phục lại, chiếu như vậy đi xuống chính là tử lộ một cái, không. Bằng thừa dịp còn có chút sức lực, thi triển khinh công rời đi. Hảo! Tân Mạc Dương lạnh lùng mà phun ra một chữ... Đồng ưng không hề nghĩ ngợi liền nhảy đến lâm thanh khê bên người, bế lên nàng phải rời khỏi. Như vậy đồng dạng sẽ khinh công cây Bạch Dương cùng Bạch Dương liền có thể mang cây cỏ trúc, cây cỏ tiết cùng nhau rời đi. Chỉ là cây cỏ trúc, cây cỏ tiết thân hình cao lớn, cây Bạch Dương cùng Bạch Dương rõ ràng trải qua một hồi cùng lang chém giết, sư lực đã không. Đủ, đúng lúc này, tân Mạc Dương đột nhiên tiếp nhận đồng ưng trong tay lâm thanh khê. Sau đó nhắc tới nhỏ lang huyết lánh kiếm, hướng lên trên một cái thả người, nương thụ lực lượng đi phía trước chạy đi. Đồng ưng công phu so cây bạch dương cùng bạch dương đều phải cao rất nhiều, cho nên hắn nhắc tới cây cỏ trúc, mà cây bạch dương, bạch dương đồng thời giá nổi lên cây cỏ tiết, vài người đem hết toàn lực thi triển khinh công hướng tới cùng tân mạc dương giống nhau phương hướng. Chạy đi, mặt trôn ở tân mạc dương phiếm lang mùi máu tươi trong lòng ngực, bên tai là hô hô tiếng gió. Đôi tay dùng sức ôm hắn, lâm thanh khê một cử động cũng không dám. Nàng là bay qua, nhưng đó là nhảy cực cùng chơi lướt qua, cùng hiện tại cảm giác một trên trời một dưới đất. Tựa hồ nàng trái tim đã nhảy tới cổ họng nhi, lấp kín nàng tưởng giống to thanh âm. Lúc sau, nàng thực không cốt khí mà lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình. Nằm ở cưng rắn đá phiến trên giường, hơn nữa bên hông hoành một cái cánh tay. Đảo mắt nhìn lại, tân mạc dương đang nằm ở nàng bên người. Đột nhiên khởi thân, chóng mặt nhức đầu, lâm thanh khê căn bản nhớ không rõ đã xảy ra cái gì. Chỉ biết bầy sói ở điên cuồng mà truy kích bọn họ, sau đó chính mình liền lâm vào trong bóng tối. Tiểu cô nương, ngươi tỉnh. Kéo kẹt một tiếng, có chút rách nát cửa gỗ bị đẩy ra, đi vào tới một vị ăn mặc mụn và váy áo lão phụ nhân. Đây là địa. Phương nào? Lâm Thanh Khê muốn không dấu vết mà đem tân mạc dương tay cầm khai, lại phát hiện hắn là nắm chính mình một khác sườn tay, hơn nữa căn bản chịu không ra. Tiểu cô nương, nơi này là đại sơn dưới chân sơn lê thôn, ta là tôn gia bà nội, tối hôm qua, ca ca ngươi ôm ngươi tới thời điểm liền té xỉu ở ta ra môn ngoại, nguyên tưởng tách ra các ngươi ôm đến trên giường, nhưng ca ca ngươi không buông tay, cho nên liền đem các ngươi cùng nhau phóng tới trên giường. Tốn Ra bà nội bưng một cái chén bể cười nói, trong chén là một ít cháo loãng. Lâm Thanh Khê hướng ngoài cửa nhìn một chút, phát hiện hiện tại cũng là buổi tối, nói cách khác nàng cùng Tân Mạc Dương hôn mê một ngày một đêm, hơn nữa Tân Mạc Dương thoạt nhìn so nàng càng mệt, bằng không cũng sẽ không nàng tỉnh, hắn còn không có tỉnh. Đa tạ tôn ra bà nội đã cứu ta cùng ca ca ta. Lâm Thanh Khê vẫn là dùng sức bẻ ra Tân Mạc Dương nắm tay, sau đó tiểu tâm mà đi xuống giường không Cần cảm tạ, tiểu cô nương, các ngươi hai đứa nhỏ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không gặp cái gì việc khó? Bên này vẫn luôn không yên ổn, tôn ra bà nội nghĩ bọn họ hai tiểu hài tử có phải hay không bị quan binh truy, hơn nữa đứa bé kia còn có một phen kiếm, trên thân kiếm còn có huyết, trừ bỏ không buông khai này tiểu cô nương tay, hắn kiếm cũng là nắm chặt. Bà nội, ta cùng ca ca còn có mấy cái người nhà ở núi sâu lạc đường, lại gặp bầy sói, ca ca sẽ chút. Võ công, liền mang theo ta đào tẩu, ta mặt khác người nhà hẳn là cũng chạy ra tới, bà nội, ngài có hay không nhìn đến quá bọn họ, không biết cây bạch dương cùng đồng ưng bọn họ thế nào, lâm thanh khê rất là lo lắng. Tiểu cô nương, trong thôn liền vào các ngươi hai cái người xa lạ, không có những người khác, ngươi đừng lo lắng, bọn họ khả năng bị người khác cứu. Ngày mai ta làm người trong thôn hỗ trợ tìm xem. Tôn ra bà nội an ủi nàng nói. Cảm ơn bà nội. Lâm Thanh Khê. Lại một lần nói lời cảm tạ. Bà nội, tiểu lê tử đói bụng. Lúc này, bên ngoài đi vào tới một cái năm sáu tuổi dơ hề hề tiểu nam Hải. Hắn xem khởi cốt xấu như xài, đầy mặt bệnh trạng. Tiểu lê tử ngoan, đây là tỷ tỷ cơm, mau đi ngủ liền không đói bụng. Ngày mai buổi sáng bà nội cho ngươi ngao cháo uống Sơn Lê thôn rất nghèo Thôn dân thường thường là bữa đói bữa no Tôn ra bà nội người nhà đều đã chết Hiện tại liền dư lại một cái tiểu tôn tử Nhưng hiện tại tiểu tôn tử Cũng bị bệnh Nhưng nàng vẫn là thực thiện lương mà muốn đem trong nhà duy nhất một chén cháo cấp Lâm Thanh Khê uống Lâm Thanh Khê đương nhiên uống không đi xuống Nàng hống tiểu lê tử đem cháo uống lên đi xuống chờ đến tôn ra bà nội cùng chính mình tôn tử đi cách vách nhà cỏ ngủ lúc sau lâm thanh khê cấp tân mạc dương một lần nữa cái hảo chăn sau đó ngồi ở mép giường phát ngốp ngày kế trời chưa sáng lâm thanh khê liền tỉnh nàng đẩy một chút tân mạc dương phát hiện hắn ngủ đến còn thực trầm liền lén lút đi ra ngoài sơn lê thôn ở dãy núi dưới chân bốn phía đều bị sơn vây quanh chỉ có một cái đường nhỏ đi thông thôn ngoại thế giới Nơi này nhiều thế hệ cư trú thôn dân lấy bán sơn lê mà sống, nhưng bởi vì sơn lê thực toan, cho nên bọn họ nhật tử cũng không tốt quá. Lúc này, tôn gia bà nội gia tiểu tôn tử cũng tỉnh, hắn trước nay chưa thấy qua trong thôn tiến người xa lạ, cũng không có gia quá thôn, cho nên thực rụt rè. Lâm Thanh Khê nhìn đến hắn, thực hữu hảo hỏi hắn, ngươi kêu tiểu lê tử phải không? Như thế nào sớm như vậy liền dậy? Có lẽ là lâm thanh khê hữu hảo làm hài tử lá gan lớn một ít, hắn thanh âm rất thấp mà nói, tiểu lê tử đói bụng. Lâm thanh khê nghe được tiểu lê tử nói như vậy, trong lòng đau xót, hắn thoạt nhìn cùng đô vũ đường tuổi tác cũng không kém bao nhiêu, chính là thoạt nhìn lại gầy lại tiểu, đói khát làm hắn đôi mắt không có một chút sáng rọi Tiểu lê tử, ngươi chơ, tỉ tỉ đi, tìm xem xem, có hay không có thể ăn đồ vật. Nếu bà nội hỏi hoặc là trong phòng ca ca tỉnh, liền nói tỉ tỉ thực mau trở về tới. Nơi này bốn phía đều là sơn, không có khả năng cái gì có thể ăn đều không có. Tiểu lê tử cái hiểu cái không gật gật đầu, liền nhìn đến lâm thanh khê ở chính mình ra xem xét một vòng, sau đó cầm trong nhà duy nhất một cái công cụ tiểu sẻng sắt đi ra ngoài. Nghỉ ngơi lâu như vậy, lâm thanh khê bụng cũng thực không, nhưng nàng chịu đựng đói khát chạy. Chậm đi sơn biên. Chờ đến thiên càng ngày càng sáng, nàng có thể nhìn đến đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Mùa thu, trên núi rất nhiều thực vật xanh đều biến thất bại, nhưng rất nhiều có thể ăn đồ vật cũng thành thục. Lâm Thanh Khê phát hiện cùng sơn lê thôn gần nhất trên núi sơn lê cũng là nhiều nhất, nhưng sơn cây lê hà có chút rau dại cũng là có thể ăn. Nàng đi theo Lâm Viễn Sơn cùng Diệp Thị học quá biên sọt, cho nên dùng trong núi trường dây đằng biên một cái tiểu rổ. Lúc sau liền đem đào đến rau dại bỏ vào trong rổ, đào hảo rau dại, nàng lại hướng trong núi đi đi, phát hiện có rất nhiều nấm, vì thế liền hái một ít không độc nấm bỏ vào trong rổ, còn có một ít ra trái cây. Nơi này sơn cùng nơi này người giống nhau, đều rất nghèo, phí nửa ngày kính, cũng chỉ có tìm được rau dại, nấm cùng giá quả, lâm thanh khê mỗi ngày cũng không còn sớm, liền dẫn theo rổ đi trở về. Tôn ra bà nội đang ở trong nhà nôn nóng mà chờ lâm thanh khê, thấy nàng bình. Yên vô sự mà trở về, mới tính an tâm. Tiểu cô nương, ngươi thân thể vừa vặn một chút, đừng chạy loạn, này trong núi cũng nguy hiểm. Tôn ra bà nội thấy lâm thanh khê trong tay kéo rổ, một bàn tay còn cầm nhà mình sẻn sắt. Bà nội, ta không có việc gì, ta đi trong núi tìm một ít rau dại cùng nấm dại, còn có một ít ra trái cây. Dùng chúng nó ngao canh uống. Lâm Thanh Khê cười triển lám chính mình sáng sớm thượng thu hoạch. Tiểu cô nương, này cũng không thể ăn, này ăn sẽ. Người chết. Tôn ra bà nội nhìn Lâm Thanh Khê trong rổ nấm lớn tiếng nói. Bà nội, loại này nấm là không có độc, ta trước kia ăn qua, không tin, chờ lát nữa ta ăn cho ngươi xem. Nói, Lâm Thanh Khê trực tiếp liền kéo rổ vào tôn ra bà nội phòng bếp. Sau đó rất quen thuộc mà bắt đầu nhóm lửa nấu cơm Cơm sau khi làm xong Lâm thanh khê ăn trước một ngụm nấm cấp Tôn ra bà nội xem Làm hại tôn ra bà nội vì nàng lo lắng nửa ngày Thấy nàng không có việc gì Tôn ra bà nội cùng Tôn tử tiểu lê tử mới bắt đầu uống rau dại nấm canh Bà nội Này canh uống ngon thật Tiểu lê tử trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười Ân Thật là hảo uống Tiểu cô nương Này rau dại canh tới rồi trong tay của ngươi, tư vị như thế nào liền không giống nhau đâu. Tiểu lê tử đừng uống quá nhiều, phải cho ca ca lưu một ít. Tôn ra bà nội thấy tôn tử uống lên một chén lại uống một chén, lo lắng nằm ở trên giường tân mạc dương không có đồ vật uống lên. Bà nội, làm tiểu lê tử. Uống đi. Ta ca ca còn không biết khi nào có thể tỉnh đâu. Chờ hắn tỉnh, ta lại đi đào một ít rau dại cùng nấm dại, đói không hắn. Lâm Thanh Khê lại cấp tiểu lê tử thịnh một chén Kỳ thật Giờ phút này nằm ở đào phiến trên giường Tân Mạc Dương đã tỉnh Xác thực tới nói Là ở Lâm Thanh Khê buổi sáng đẩy cửa đi ra ngoài Thời điểm hắn liền tỉnh Chẳng qua hắn còn không có sức lực đứng lên Ngay từ đầu Hắn cho rằng nàng một người trộm mà rời đi Lại không nghĩ rằng nàng là đi Trên núi đảo rau dại Hơn nữa cũng không có quên trên giường Còn nằm một cái hắn Uống xong rau dại canh Lâm Thanh Khê quả thực lại vác rổ đi trên núi, lúc này đây nàng đào càng nhiều rau dại, hái càng nhiều không độc nấm, cũng đủ tôn ra bà nội cùng tiểu lê tử hai người ăn rất nhiều thiên. Chờ đến Lâm Thanh Khê lại lần nữa đẩy cửa đi xem tân Mạc Dương thời điểm, hắn đã sát tịnh trên thân kiếm vết máu, chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nhìn đến nàng vào cửa, mới chập, rãi mở mắt, ngươi không có việc gì đi. Lâm Thanh Khê biết Tân Mạc Dương tên vẫn là từ muốn giết hắn dân cư chung biết được, nghiêm túc tính lên, bọn họ hai cái còn không có nói qua một câu, này xem như Lâm Thanh Khê đối Tân Mạc Dương nói được câu đầu tiên lời nói. Tân Mạc Dương Đây là Tân Mạc Dương đối Lâm Thanh Khê nói câu đầu tiên lời nói, so với Lâm Thanh Khê lời nói quan tâm chi ý, hắn có vẻ lãnh khốc nhiều. Lâm Thanh Khê bị Tân Mạc Dương trả lời làm cho sửng sốt. Một chút nàng là hỏi hắn thân thể có hay không sự tình lại không hỏi hắn tên thật là hỏi một đằng trả lời một nẻo câu cửa miệng nói người là sắt, cơm là thép một đốn không ăn đói đến hoảng mà đại đa số người ở đói cấp dưới tình huống sẽ không màng hình tượng mà ăn ngấu nghiến chẳng sợ bái ở chính mình trước mặt chính là mấy cái sư bánh ngô nhưng là lâm thanh khê lại phát hiện tân mạc dương người này rõ ràng người khác đều có thể nghe được hắn trong bụng ở sướng Không thành kế, nhưng hắn như cũ yêu nhã mà bưng lên rau dại nấm canh, sau đó không phát ra một tia tiếng vang mà nhai kỹ nuốt chậm, tư thái cao quý, cử chỉ ung dung, cùng lúc này phá phòng lạn đỉnh quá không xứng đôi. Một bên Tôn gia bà nội cùng tiểu Lê Tử cũng xem trợn tròn mắt, đốn cảm thấy Tân Mạc Dương cao quý mà không thể xâm phạm, ngược lại Lâm Thanh Khê càng thêm có vẻ thân hòa. Tân Mạc Dương không nhanh không chậm mà uống lên ba chén canh, Lâm Thanh Khê cảm thấy, nếu Không phải nàng đối hắn nói, trong nồi đã không có canh, hắn khả năng tiếp tục đem nàng khi bọn hắn vương phủ nha hoàn xử, trực tiếp đưa cho nàng chén, làm nàng đi lại thừa một chén. Uống xong canh, tân mạc dương tiếp tục hai chân ngồi xếp bằng ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Thanh Khê cũng không nghĩ biệt biệt nữ nữ mà cùng hắn đơn độc ngốc tại một phòng, cho nên liền cùng tôn ra bà nội, tiểu lê tử cùng đi trên núi đào rau dại cùng thải nấm. Sơn lê thôn rất nhỏ. Chỉ có 6-7 hộ nhân ra, Lâm Thanh Khê cùng Tân Mạc Dương té xỉu ở tôn gia bà nội cửa nhà thời điểm, là người trong thôn đem bọn họ nâng đến trên giường đi. Vì báo đáp này đó thôn dân, Lâm Thanh Khê sẽ dạy bọn họ như thế nào phân biệt có độc nấm cùng không độc nấm, thuật tiện đem trong núi vài loại có thể ăn rau dại cũng nói cho thôn dân. Lại qua một ngày, Sơn Lê thôn thôn dân cũng không có thế Lâm Thanh Khê nghe được cây bạch dương cùng đồng ưng bọn họ tin tức, bất quá. Thôn dân nói cho Lâm Thanh Khê, ra sơn lê thôn hướng bắc đi vài dặm đường chính là một cái trấn nhỏ. Có lẽ bọn họ có thể đi nơi đó hỏi thăm hỏi thăm. Nghĩ đến cây bạch dương bọn họ khả năng cùng đồng ưng ở bên nhau. Vì thế Lâm Thanh Khê quyết định cùng Tân Mạc Dương kết bạn đi tìm bọn họ. Đương nhiên nàng nói ra chính mình ý tứ lúc sau. Tân Mạc Dương chưa nói cự tuyệt cũng chưa nói đồng ý. Lâm Thanh Khê coi như hắn cam chịu. Ngân phiếu đã sớm bị hoa nhải bọn họ mang về Lâm ra thôn, trên người mấy thỏi bạc tử cũng chìm vào quan đáy sông, chính là chính mình tiểu túi tiền cũng ở núi sâu ném, Lâm Thanh Khê hiện tại toàn thân trên dưới nghèo đến leng khen vang, nàng tưởng cứu tế một chút tôn ra bà nội cùng tiểu lê tử đều không được. Tân Mạc Dương, trên người của ngươi có hay không bạc? Lâm Thanh Khê kỳ hảo hỏi, đối với hẳn là như thế nào xưng hô Tân Mạc Dương? Lâm Thanh Khê buồn giàu thật lâu, nàng kêu hắn, Tân Đại Ca, Tân Mạc Dương lạnh lùng. Mà nói một cái, không được, kêu hắn, tân công tử, lại là một cái, không được, càng đừng nói cái gì mặt khác xưng hô, cuối cùng dứt khoát kêu hắn, tân mạc dương, hắn mới không nói, không được, không có, tân mạc dương cảm thấy tại đây tiểu sơn thôn chậm trễ quá dài thời gian, hắn tưởng nhanh chóng rời đi, không có bạc, vàng cũng thành, hoặc là có thể bắt được hiệu cầm đồ đương đến đồ vật, trên người của ngươi không phải hẳn là có ngọc bội gì đó. Lâm Thanh Khê xem cổ Trang phim truyền hình Những cái đó đại gia công tử ca luôn có đáng giá Ngọc Thạch Châu báo ở trên người huống chi tân Mạc Dương vẫn là ngô quốc nhất Có tiền ninh vương gia nhi tử Hắn hẳn là có đáng giá đồ vật đi Nếu có Vô luận như thế nào Nàng đều phải đánh cướp đến Cùng lắm thì về sau gấp bội còn hắn Không có trừ bỏ trên người thanh kiếm này cùng này thân quần áo Hắn cái gì cũng không có Thật không có Lâm Thanh Khê rõ ràng không tin, này Tân Mạc Dương hẳn, là không phải keo kiệt người đi. Tân Mạc Dương dùng cực kỳ lãnh đạm ánh mắt nhìn nàng một cái, kia ý tứ thực rõ ràng, làm nàng đừng lại tiếp tục hỏi vô nghĩa. Lâm Thanh Khê phiết một chút miệng, lại cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình trên người có hay không đáng giá đồ vật. Đột nhiên, nàng nhớ tới lần trước từ Kinh Thành trở về sinh một hồi bệnh nặng hảo lúc sau. Diệp thị cùng mục thị cùng đi phúc an chấn trên cho nàng đánh một cái kim xích chân, còn đi thiên thần nương. Nương miếu cung một ngày, ngụ ý là an ủi, áp kim. Tuy rằng xích chân rất nhỏ, nhưng cầm đi hiệu cầm đồ cũng có thể đương chút bạc, cũng đủ tôn ra bà nội tổ tôn hai cái duy trì chút thời gian, trước mắt, nàng cũng chỉ có thể giúp này đó. Bà nội, ta hiện tại trên người chỉ có cái này tế dây xích vàng, ngài cầm đi hiệu cầm đồ đương chút bạc, Mua điểm nhi lương thực, lại cấp tiểu lê tử tìm cái đại phu nhìn xem. Lâm Thanh Khê phát hiện tiểu lê tử là cái loại này bệnh trạng. Gầy, đây là hàng năm đói khát tạo thành, nàng tuy rằng sẽ bối phương thuốc, nhưng nàng sẽ không xem bệnh, làm không được đúng bệnh hốt thuốc. Trước hai lần phương thuốc nàng cũng bất quá là mạo hiểm dùng một chút. Lâm Cô Nương, này dây xích vàng ta không thể muốn, ngươi cùng ca ca ngươi còn muốn đi tìm người nhà, trên người không có bạc không thể được. Người hai ngày này đã giáo hội người trong thôn phân biệt nấm cùng rau dại, đói không tiểu lê tử. Tôn ra bà nội nói cái gì? Cũng không thu Lâm Thanh Khê dây xích vàng, nàng người tuy nghèo, khá vậy biết sự có thong thả và cấp bách. Chính mình tôn tử bệnh không phải một ngày hai ngày, Lâm Thanh Khê cùng Tân Mạc Dương càng cần nữa bạc. Tôn ra bà nội thiện lương cùng vô tư làm Lâm Thanh Khê thực cảm động, ở chính mình như vậy khốn cùng quang cảnh dưới còn có thể nghĩ đến người khác. Lâm Thanh Khê tự nhận nàng cũng không nhất định có thể làm được như vậy, mấy phen thoái thác dưới, Tân Mạc Dương có chút phiền chán, kéo Lâm Thanh Khê đã muốn đi, nhưng Lâm Thanh Khê ném ra hán tay, nói là lại cùng Tiểu Lê Tử nói hai câu lời nói, mà sân tôn ra bà nội cùng Tân Mạc Dương không chú ý thời điểm, nàng đem dây xích vàng hệ ở Tiểu Lê Tử trên chân, cáo biệt tôn ra bà nội cùng Tiểu Lê Tử. Lâm Thanh Khê cùng Tân Mạc Dương chạy tới sơn lê thôn thôn dân theo như lời chấn nhỏ. Chính là, vất vả đuổi tới chấn nhỏ thượng hỏi thật lâu, cũng không ai nhìn thấy quá cây bạch dương cùng đồng. ưng bọn họ bóng dáng, duy nhất dây xích vàng cho tiểu lê tử, Tân Mạc Dương lại tuyệt đối sẽ không đương hắn kiếm, bụng đói kêu vang dưới tình huống. Lâm Thanh Khê lại cùng Tân Mạc Dương cùng nhau chạy tới phụ cận đại chấn trên. Chỉ là, vừa đến chấn trên Tân Mạc Dương liền biến mất, Lâm Thanh Khê đã không có sức lực tiếp tục tìm người, nàng có chút ảo não mà nằm liệt ngồi dưới đất, cho ngươi. Thực mau, Tân Mạc Dương liền lại xuất hiện ở Lâm Thanh Khê trước mặt, lại còn có. Cầm hai cái nhiệt bánh bao cho nàng. Ngươi đi đâu nhi lạc? Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình hỏi ra khẩu nói đều có khóc âm, thật sự là này một đường qua khúc chết ủy khuất. Tân Mạc Dương lại là cái lãnh thạch đầu, nàng cho rằng hắn bỏ xuống nàng rời đi. Đi hiệu cầm đồ, ăn đi. Tân Mạc Dương thấy Lâm Thanh Khê trong ánh mắt đều có lệ quang, biết nàng khẳng định này đây vì chính mình một mình rời đi. Tuy rằng hắn chỉ so nàng đại 4 tuổi, nhưng trong mắt hắn, Lâm Thanh Khê vẫn là cái yêu cầu người bảo hộ tiểu nữ hài. Đi hiệu cầm đồ, Lâm Thanh Khê lúc này mới phát hiện Tân Mạc Dương đã thay đổi một thân áo vải thô, phía sau còn cong hắn kia thanh kiếm, nghĩ đến hắn là đem chính mình trên người quần áo cấp đương. Nga, cảm ơn. Lâm Thanh Khê đói là tiếp nhận bánh bao liền đột nhiên hướng trong miệng tắc. Ăn qua bánh bao, hai người lại ở Đại Trấn trên tìm hai ngày, còn là không có đồng ưng bọn họ tin tức, đành phải về trước ở tạm khách điếm. Tân, Mạc Dương, bọn họ sẽ không có việc gì đi. Tìm lâu như vậy còn không có tìm được, Lâm Thanh Khê sợ cây Bạch Dương bọn họ thật sự xảy ra chuyện. Đồng ưng sẽ không... Tân Mạc Dương thanh âm như cũ nhàn nhạt, nhưng đối Lâm Thanh Khê đã thiếu lạnh lẽo. Đồng ưng tuy rằng là hắn thuộc hạ, võ công cũng không có hắn cao, nhưng là này 10 năm tới Đồng ưng tận tâm tận lực mà bồi ở hắn bên người, hắn tin tưởng Đồng ưng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Tân Mạc Dương nói chẳng nhưng không. Làm Lâm Thanh Khê an tâm, ngược lại làm nàng sinh khí, có ý tứ gì sao, Đồng ưng sẽ không, chẳng lẽ cây Bạch Dương cùng Bạch Dương bọn họ liền sẽ sao? Sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không. Đại gia, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi thả ta nhi tử đi, cầu xin ngươi. Trên đường cái đột nhiên chuyển đến một cái lão phụ nhân cầu xin thanh âm. Lăn, đừng e ngại đại gia làm việc. Bang, một tiếng roi hoa phá trường không thanh âm, ngay sau đó liền nghe được lão phụ nhân thống khổ. Tiếng gào, nương nương nương, ngươi thế nào? Nương, ngài trở về đi, mau trở về đi thôi. Một cái nam tử nôn nóng khóc tiếng la Trong phòng Lâm Thanh Khê cùng Tân Mạc Dương đối bàn mà ngồi Điếm tiểu nhị đang ở cho bọn hắn bưng lên đồ ăn Tiểu nhị ca Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì sao So với Tân Mạc Dương đối chung quanh sự vật thờ ơ Lâm Thanh Khê lòng hiếu kỳ liền nhiều rất nhiều Điếm tiểu nhị thở dài một tiếng nói Cũng không có gì Đây là triệu gia trang người Lại ở kéo tráng đinh đi trên núi khai thác đá đầu đi Khách điếm điếm tiểu nhị thấy Lâm Thanh Khê là cái tiểu cô nương, cũng liền không đa tâm, nàng hỏi cái gì chính mình liền nói cho nàng cái gì. Chỉ chốt lát sau, Lâm Thanh Khê liền từ này điếm tiểu nhị trong miệng đã biết này triệu gia trang kéo tráng đinh là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, like, ly cái này đại trấn 20 dặm địa phương có một cái triệu gia trang, trang chủ là một cái ta giáp quy điển đại quan, kêu triệu đức. Quý, nghe nói hắn chất nữ vẫn là trong cung được sủng ái nương nương, này phụ cận lớn nhỏ quan viên cùng bá tánh đều không có dám đắc tội hắn. Ba năm trước đây, Triệu Đức Quý muốn ở trang ngoại cái một chỗ biệt viện, nói là phải cho trong cung nương nương thăm viếng dùng, vì thế coi đây là danh nơi nơi kéo tráng đinh đi trên núi khai thác đá đầu. Rất nhiều tráng đinh đều là có đi mà không có về, sống sở sờ, sờ mệt chết ở trên núi. Không chỉ có như thế, Triệu Đức Quý thủ hạ còn. Nơi nơi chó kệ thế chủ, ức hiếp bá tánh, bá chiếm bá tánh ruộng tốt, tai hòa người trong sạch cô nương, chính là đánh chết người cũng sẽ không có sự tình gì. Điếm tiểu nhị sau khi rời khỏi, lâm thanh khê có chút tức giận bất bình, như thế nào nơi nào đều có ác nhân làm rằng làm bậy, không phải nói sở quốc hiện tại Hoàng thượng tài đức sáng suốt cơ chí sao, như thế nào còn làm người như vậy tại địa phương thượng tác oai tác phúc, càng cùng quan viên địa phương cùng một ruột. Mà mặc kệ không hỏi, không đáng. Tân Mạc Dương thấy Lâm Thanh Khê vì mấy cái người xa lạ liền đem chính mình tức giận đến hai mắt bốc hỏa, thật sự là không đáng. Giống triệu đức quý như vậy cáo mượn oai hùng người, trên đời này nhiều đến là, không chỉ có là sở quốc, mặt khác quốc cũng có, lại còn có không ít. Không nghĩ tới Tân Mạc Dương còn sẽ an ủi người, mấy ngày nay cùng hắn ở chung xuống dưới, Lâm Thanh Khê cảm thấy hắn cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy lạnh. Nhạt vô tình, hoàn toàn tương phản, tổng cảm thấy hắn là một cái ngoài lạnh trong nóng người. Ta biết, ta chính là thực tức giật, nếu nơi này quan viên có thể có thành tựu, bá tánh nhật tử cũng sẽ không như vậy khổ sở. Bình tĩnh lại, lâm thanh khê trong lòng cũng minh bạch, trên đời này có thể giống nàng sư phụ lục trí minh như vậy công chính liêm khiết lại không sợ quyền thế quan viên không nhiều lắm, cho nên phúc an huyện bá tánh thật là hạnh phúc nhiều. Ăn đi! Tân mạc! Dương cầm lấy chiếc đũa ăn lên, hắn không nghĩ tới Lâm Thanh Khê thế nhưng còn có lòng mang thiên hạ nhân ái chi tâm, chỉ là trên đời này so nàng tưởng tượng muốn rơi bẩn cùng hắc ám đến nhiều. Cơm nước xong, Tân Mạc Dương đi chợ thượng mua một con ngựa, Lâm Thanh Khê cũng không biết hắn kia kiện quần áo rốt cuộc đương bao nhiêu tiền, dù sao kia con ngựa là hoa không ít bạc. Một con ngựa hai người, tự nhiên là muốn cộng thừa, lại nói nàng cũng sẽ không cưới ngựa, Tân Mạc Dương. Đều không thèm để ý, nàng liền càng không thèm để ý, nam nữ thụ thụ bất thân quy củ hai người cũng chưa đặt ở trong lòng. Chỉ là, hai người cưỡi ngựa còn không có ra chấn trên đường cái, đã bị đám người cấp chặt, loang thoáng còn có thể nghe được trong đám người truyền đến hài tử bi thống tiếng khóc. Tân Mạc Dương tính toán làm như không thấy, nhưng là ngồi ở hắn phía trước lâm thanh khê lại đột nhiên bắt được cánh tay hắn, nói, Tân Mạc Dương, ngươi nghe đứa nhỏ này thanh. Âm! Có phải hay không Tiểu Lê Tử? Tân Mạc Dương nhíu một chút mày, Lâm Thanh Khê lại muốn xoay người xuống ngựa đi thăm cái đến tột cùng. Không có biện pháp, Tân Mạc Dương đành phải trước xuống ngựa, sau đó đem Lâm Thanh Khê từ trên ngựa ôm xuống dưới. chen qua đám người, Lâm Thanh Khê kinh ngạc phát hiện kia hải tử tiếng khóc chính là Tiểu Lê Tử, hắn chính nằm ở tôn gia bà nội trên người khóc giống, bên cạnh còn ngồi sổm hai cái sơn lê thôn thôn dân, trên mặt cũng là sầu cùng bất đắc dĩ. Tiểu Lê Tử, ngươi các ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Thanh Khê nhìn nằm trên mặt đất nhắm chặt hai mắt Tôn ra bà nội, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Tiểu Lê Tử chỉ là khóc, làm như không nghe được Lâm Thanh Khê thanh âm. Ngồi xổm một cái thôn dân gặp qua Lâm Thanh Khê, hắn đứng lên đối Lâm Thanh Khê nói: "Lâm cô nương, từ các ngươi đi rồi, người trong thôn đều đi trên núi thải nấm cùng đào rau dại, nghĩ mau đến mùa đông." chứa đựng một ít nhưng ăn đồ vật chỉ là tôn gia bà nội đào rau dại thời điểm không cẩn thận từ trên núi té xuống nhà nàng cũng không những người khác chúng ta liền đem nàng đưa đến trấn nhỏ thượng y quán nhưng trấn nhỏ thượng đại phu xem không được này không hôm nay liền tới tới rồi đại trấn ai ngửa tai bay và gió một cái lấy roi người ngại tiểu lê tử chăn hắn nói nhi muốn bắt roi trừ tiểu lê tử tôn gia bà nội hộ tôn sốt ruột bị đánh một roi lại bị người nò đạp một chân liền liền ai liền không khí tiểu lê tử nghe được thôn dân nói chính mình bà nội không khí khóc đến thanh âm liền lớn hơn nữa trước kia bà nội cũng nói qua hắn cha cùng hắn nương không khí từ kia lúc sau hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua bọn họ hắn không nghĩ không thấy được bà nội bà nội bà nội ngươi tỉnh tỉnh tiểu lê tử không bao giờ nói đói bụng không bao giờ nói bà nội bà nội Ô ô ô, Tiểu Lê tử tiếng khóc tựa như Tiểu Miêu Nhi giống nhau, nhưng lại thanh. Thanh khóc tiến vây xem đám người trong lòng, càng khóc đến Lâm Thanh Khê nước mắt cũng rớt xuống dưới. Đại thúc, bà nội nàng còn có mặt khác người nhà sao? Lâm Thanh Khê lau một phen nước mắt nói. Ai, đã không có, tôn ra bà nội có hai cái Nhi tử đều đã chết, con dâu năm kia cũng bệnh đã chết, nàng cùng Tiểu Lê tử sống nương tựa lẫn nhau, hiện giờ liền dư lại đứa nhỏ này. Sơn Lê thôn thôn dân nói Bà nội bà nội Tiểu Lê Tử không cần một người Ngươi mau tỉnh lại Mau Tỉnh lại Về sau ô ô ô Tiểu Lê Tử đều nghe bà nội nói Tiểu Lê Tử sẽ đi đào rau dại Tiểu Lê Tử còn phải cho bà nội mua đủ đồ vật ăn Bà nội bà nội ô ô ô Tiểu Lê Tử dùng sức đẩy tôn ra Bà nội đã biến lạnh thân thể Thật là cái đáng thương hài tử Ngươi bà nội nàng đã chết Này đều phải quái ông trời không có mắt Đáng chết bất tử, không nên chết đều mau chết tuyệt. Vây xem một cái lão giả phẫn nộ mà nói, con hắn cũng là bị triệu gia trang người hại chết, hiện giờ. Trong nhà liền dư lại hắn một người. Ta bà nội không có chết, không có chết. Bà nội bà nội, ngươi mau đứng lên nói ngươi không chết. Ngươi đừng ném xuống tiểu lê tử. Ô ô ô, tiểu lê tử đột nhiên lớn tiếng khóc kêu nói. Tân Mạc Dương, cho ta mượn bạc. Lâm Thanh Khê đột nhiên xoay người đối nắm má Tân Mạc Dương nói, làm gì? Tân Mạc Dương như cũ lãnh đạm mà nói, tựa hồ chết cái kia cắn bản không phải hắn ân nhân cứu mạng, cùng hắn cũng không một chút quan hệ. Mua quan, tài, Lâm Thanh Khê lớn tiếng nói, tôn gia bà nội thi thể bị bỏ vào lạnh băng trong quan tài. Lâm Thanh Khê tổng cảm thấy nếu không có nàng xuất hiện, có lẽ tôn gia bà nội sẽ không phải chết, nàng đối này có rất sâu ái náy. Cho nên, nàng quyết định muốn mang theo tiểu lê tử hồi lâm ra thôn. Tiểu lê tử, ngươi bà nội sẽ không lại đã trở lại, ngươi tại đây trên đời cũng đã không có thân nhân, tỷ tỷ nguyện ý làm ngươi thân nhân, ngươi nguyện ý đi theo tỷ tỷ đi sao? Tôn ra bà, nội quan tài đã đặt ở mướn tới xe bò thượng, hai cái thôn dân phụ trách mang về sơn lê thôn, hơn nữa đem tôn ra bà nội táng ở nàng trượng phu cùng nhi tử bên người. Tiểu Lê Tử còn không có từ mất đi bà nội trong thống khổ phục hồi tinh thần lại, hắn tổng cảm thấy bà nội còn sẽ tỉnh lại, mỗi ngày buổi sáng còn sẽ cho hắn ngao một chén cháo, chính là tất cả mọi người đối hắn nói, bà nội đã chết, bà nội không bao giờ sẽ tỉnh lại. Tiểu Lê Tử, tỷ tỷ cam đoan với ngươi, tỷ tỷ sẽ đem ngươi trở thành ta thân để để giống nhau chiếu cố, tỷ tỷ gia có thể ăn no mặc ấm, tỷ tỷ gia còn có rất nhiều người nhà bọn họ cũng sẽ giống ngươi bà nội giống nhau đối với ngươi hảo chờ ngươi trưởng thành tỷ tỷ sẽ tự mình đưa ngươi trở về núi lê thôn làm ngươi ở ngươi bà nội trước mộ dập đầu dâng hương lâm thanh khê hy vọng tiểu lê tử có thể cùng nàng đi tuy rằng nàng cùng hắn không có huyết thống quan hệ nhưng là từ hôm nay trở đi tiểu lê tử chính là nàng lâm thanh khê thân đệ đệ tiểu lê tử ngươi liền đi theo lâm cô nương đi thôi Ngươi bà nội ta sẽ thay ngươi hảo hảo an táng, chờ ngươi có bản lĩnh, nhớ rõ trở về đến trước mộ nhìn xem yêu thương ngươi bà nội cùng cha mẹ. Sơn lê thôn thôn dân nuôi sống chính mình đều thành vấn đề, hiện tại lâm thanh khê nguyện ý cấp tiểu lê tử một cái ra, bọn họ cũng chỉ làm cho đứa nhỏ này đi. Tỷ tỷ, tiểu lê tử đi theo ngươi, tiểu lê tử muốn học bản lĩnh cấp bà nội báo thù. Bà nội là cứu, chính mình chết, hắn phải vì bà nội báo thù. Tôn Lê đây là lần đầu tiên đi ra sơn Lê Thôn, nhưng hắn trả giá đại giới quá lớn, hôm nay, hắn mất đi cuối cùng một cái trí thân người. Nhưng cũng đồng dạng là tại đây một ngày, hắn có được trên đời chân quý nhất tỷ tỷ, duy nhất tỷ tỷ, liền tính biết tôn ra bà nội là bị ai hại chết, Lâm Thanh Khê cũng vô pháp báo thù, mà Tân Mạc Dương càng sẽ không làm nàng có cơ hội báo thù, bọn họ ở chỗ này đã chậm trễ quá dài thời gian. Tiếp đem Lâm Thanh Khê cùng Tiểu Lê Tử ném lên ngựa bối, Tân Mạc Dương hắc mặt liền đi phía trước bay nhanh, so với tìm kiếm đồng ưng, hắn còn có càng quan trọng người muốn đi tìm tìm. Hai ngày lúc sau, Lâm Thanh Khê la hét muốn cùng Tân Mạc Dương đường ai nấy đi, hắn đuổi khởi lộ tới quả thực chính là không muốn sống, liền tính muốn tìm người, cũng không cần trước đem nàng cùng Tiểu Lê Tử lăn lộn chết đi, bọn họ nhưng không hắn thân thể tố chất hảo. Tân Mạc Dương, cho ta! Mượn bạc, chúng ta các đi các lộ, các tìm các ra người Lại làm tân mạc dương như vậy lăn lộn đi xuống Nàng liền không phải ở trên lưng ngựa sóc này phun ra Còn có, vốn dị thân thể liền không tốt tiểu lê tử Hiện tại sắc mặt càng tái nhợt Không có, lâm thanh khê muốn mang tiểu lê tử cùng nhau rời đi Tân mạc dương nguyên bản liền cảm thấy nàng nhiều chuyện Hiện tại còn chậm chế hành trình Lại còn có tưởng cùng hắn tách ra đi Hắn tâm tình cũng không hảo Ngươi rõ Ràng liền có bạc Ngươi yên tâm Ngươi cho ta mượn một hai Về sau ta trả lại cho ngươi mười lượng Tiểu Lê Tử bị bệnh Ta muốn dẫn hắn đi tìm đại phu Lâm Thanh Khê tức giận mà nói Không có Tân Mạc Dương Thanh âm độ âm cũng thẳng tắp rơi chậm lại Ngươi Lâm Thanh Khê tức giận đến hử lạnh một tiếng Xoay người không nghĩ để ý đến hắn Tỉ tỷ, Tiểu Lê Tử không có việc gì Tiểu Lê Tử Nguyên liền có chút sợ tân mạc dương, xem hắn cùng Lâm Thanh Khê sinh khí, liền chạy. Nhanh đi đến Lâm Thanh Khê trước mặt thấp giọng nói. Tiểu Lê Tử đừng sợ, tỷ tỷ nhất định cho ngươi tìm cái hảo đại phu xem bệnh. Chỉ cần lại đi phía trước đi một ngày chính là sở quốc đông độ thành, trong thành nhất định có hảo một chút y quán, đến lúc đó nàng lại nghĩ cách lộng một ít bạc, liền không cần lại xem tân mạc dương sắc mặt, chỉ là... Bọn họ mau đến Đông Độ Thành thời điểm, lại phát hiện có rất nhiều người hoảng không chọn lộ mà hướng ngoài thành chạy, tựa hô mặt. sau có cái gì đáng sợ đồ vật ở đuổi theo bọn họ giống nhau, hơn nữa Đông Độ Thành cửa thành cũng bị đột nhiên quan ở, còn có trọng binh gác. Cửa thành tạm thời vào không được, ba người đành phải ở ngoài thành tìm một chỗ nghỉ tạm, thuận tiện hỏi một chút Đông Độ Thành rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ngoài thành trong rừng cây cũng có rất nhiều cùng Lâm Thanh Khê bọn họ giống nhau bị nhốt chủ người Vì thế Lâm Thanh Khê liền đi hỏi bọn hắn Đại thúc, này trong thành đã xảy ra Sự tình gì, vì cái gì quan binh đem chủ cửa thành không cho đi vào đâu Lâm Thanh Khê ở một cái tướng mạo tương đối hiền lành nam từ trước mặt ngồi xổm xuống thân hỏi Tiểu cô nương, này đông độ thành đã xảy ra ôn dịch Thành chủ đại nhân liền đem cửa thành cấp quan ở Muốn vào thành là không quá khả năng Cái kia đại thúc mang theo sợ Hay nói Ôn dịch Hiện tại là cuối mùa thu thời tiết Sẽ bùng nổ cái gì ôn dịch đâu Lâm thanh khê hỏi lại người nhỏ khi Hắn cũng nói không Biết là cái gì ôn dịch Dù sao đông độ trong thành đã có người Bởi vì ôn dịch chết mất Cô cô nương Lâm thanh khê đứng lên thời điểm Đột nhiên nghe được phía sau Chuyển đến cây cỏ trúc thanh âm Đột nhiên xoay người nhìn lại Thật đúng là hắn, cây cỏ trúc, ngươi ngươi như thế nào ở chỗ này, những người khác đâu? Lâm Thanh Khê cao hứng mà chạy đến cây cỏ trúc bên người hỏi. Hồi cô nương lời nói, đồng đại thúc cùng tiểu nhân chạy ra dãy núi lúc sau, liền cùng các. Ngươi đi rời ra, sau đó liền một đường tra tìm các ngươi tin tức, ở đông độ thành cửa thành ngoại, tiểu nhân phát hiện cây cỏ tiết lưu lại ký hiệu, nghĩ nhất định là bọn họ vào thành. Vì thế liền tính toán cùng đồng đại thúc vào thành đi tìm, chính là quan binh đột nhiên đem cửa thành cấp đóng, đồng đại thúc làm ta ở chỗ này chờ, hắn một người dùng khinh công đi vào trước. Cây cỏ trúc đem chính mình cùng Lâm Thanh Khê thất lạc lúc sau hành trình đơn giản mà nói một chút. Lâm Thanh Khê mang theo cây cỏ trúc đến Tân Mạc Dương bên người thời điểm, lại đối Tân Mạc Dương nói đồng ưng tin tức, đại khái một canh giờ lúc sau, đồng ưng cũng xuất hiện ở trong rừng cây. Công tử Lâm cô nương, các ngươi đều không có việc gì đi. Nhìn đến Tân Mạc Dương cùng Lâm Thanh Khê hoàn hảo không tổn hao gì. Đồng ưng cuối cùng là yên tâm. Không có việc gì. Tân Mạc Dương không có dư thừa biểu tình mà nói. Nhưng Đồng ưng đã thói quen hắn loại này nói chuyện phương. Thức! Đồng Đại Thúc, rốt cuộc tìm được các ngươi. Đúng rồi, ngươi có hay không ở trong thành nhìn đến cây Bạch Dương bọn họ ba cái. Lâm Thanh Khê sốt ruột hỏi. Đồng ưng diêu một chút đầu, nói, đông độ thành trên đường cái đã không ai, mọi nhà nhắm chặt môn hộ, ta đi mấy nhà khách điếm hỏi hỏi, cũng không có bọn họ tin tức, bất quá, ta nghe nói, đông độ thành thành chủ đem sở hữu khả năng nhiễm có ôn dịch người đều tập trung ở trong thành một cái hẻo lánh sân, chỉ cho tiến. Không chuẩn ra, đồng đại thúc, ngươi là hoài nghi cây bạch dương bọn họ cũng có thể nhiễm ôn dịch. Lâm Thanh Khê hỏi, có khả năng... Bởi vì ta miêu tả cây Bạch Dương bọn họ ba người đặc thù, theo một nhà khách điếm tiểu nhị nói, có cùng bọn họ rất giống ba người nhiễm ôn dịch, đã bị quan binh mang đi. Hiện tại là ban ngày, đồng ưng tính toán buổi tối lại đi cái kia trong viện cẩn thận xem xét một chút. Đồng Đại Thúc, ngươi có hay không nghe trong thành người ta nói, đông. Độ thành ôn dịch rốt cuộc là cái gì khiến cho... Vô luật có phải hay không bọn họ ba cái, Lâm Thanh Khê đều phải xác định một chút mới yên tâm. Không có nghe nói, cũng không biết ôn dịch là từ đâu trước xuất hiện, trong thành đã có càng ngày càng nhiều người cảm nhiễm ôn dịch, ta ra khỏi thành thời điểm, nghe nói thành chủ đã thỉnh danh y vào thành, hơn nữa đã bắt đầu có người đã chết. Đông độ thành ôn dịch tình thế tương đối nghiêm trọng, đồng ưng nguyên tưởng rằng tân mạc. Dương cùng Lâm Thanh Khê ở trong thành, hiện tại bọn họ không có việc gì. Hắn muốn cho bọn họ nhanh lên rời đi. Không có tên ôn dịch, cũng không biết là cái gì bệnh trạng, này nên làm cái gì bây giờ. Cây Bạch Dương bọn họ rốt cuộc có ở đây không trong thành. Lâm Thanh Khê lòng có chút bắt đầu rối loạn. Lâm cô nương, ngươi trước đừng lo lắng, chờ đến buổi tối thời điểm, ta lại vào thành đi xem. Nếu ta hôm nay không trở về, ngươi cùng công tử lập tức rời đi đông độ thành. Đồng ưng biết Lâm Thanh Khê lo lắng cho mình mấy tên thủ hạ. Nếu hắn không đi, như vậy Lâm Thanh Khê nhất định sẽ chính mình đi. Không được, Đồng Đại Thúc, Tân Mạc Dương đã cứu ta, ngươi cứu cây cỏ trúc, ta đã thực cảm tạ các ngươi, nếu nơi này rất nguy hiểm, ngươi cùng Tân Mạc Dương liền chạy nhanh rời đi đi. Lâm Thanh Khê không nghĩ Đồng Ưng vì nàng người thiệp hiểm, nếu Đồng Ưng cùng Tân Mạc Dương chủ tớ đã đoàn tụ, như vậy nàng cùng bọn họ nên tách ra. Lâm cô nương, này sao lại có thể Đồng ưng thực rõ ràng không muốn ném xuống lâm thanh khê rời đi. Đồng Đại Thúc, chúng ta hiện tại không ai nợ ai. Quan giang thời điểm, ta cùng cây Bạch Dương bọn họ cứu các ngươi chủ tớ một mạng. Núi sâu thời điểm, các ngươi chủ tớ lại đã cứu chúng ta một mạng. Vô luận cây Bạch Dương bọn họ có ở đây không đông độ thành, ta đều phải đi xác định một chút, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Các ngươi không cần đi theo ta lại đi mạo hiểm, tin tưởng các ngươi cũng có chính mình việc gấp muốn đi vội. Người với người chi gian cảm tình sợ nhất nắm xả không rõ, Lâm Thanh Khê không nghĩ Đồng ưng vì nàng bỏ mà Đồng ưng, đi! Không biết có phải hay không Lâm Thanh Khê này phiên lời nói chọc giận Tân Mạc Dương, hắn giận trừng mắt nhìn Lâm Thanh Khê liếc mắt một cái, khiến cho Đồng ưng đi theo hắn rời đi. Công tử, ngươi, Đồng ưng tiến thoái lưỡng nan Đi! Tân Mạc Dương dứt khoát xoay người không xem Lâm Thanh Khê, Mấy người, cho nên Lâm Thanh Khê cũng nhìn không tới lúc này trên mặt hắn biểu tình. Đồng Đại Thúc, các ngươi nhanh lên đi thôi, đi được càng xa càng tốt. Hy vọng ngày sau chúng ta còn có thể gặp nhau. Lâm Thanh Khê cười nói, sau đó nàng lại nhìn Tân Mạc Dương lược hiện cao ngạo bồi nói. Tân Mạc Dương, thiếu ngươi bạc không biết khi nào có thể trả lại ngươi, nhưng ta Lâm Thanh Khê sẽ nhớ kỹ. Ở chung lâu như vậy, Tân Mạc Dương không hỏi qua nàng tên họ thật, nàng cũng không đối hắn nói qua này từ biệt nói không chừng thật là vĩnh bất tương kiến cho nên nàng đem chính mình tên họ thật nói ra có lẽ tân mạc dương thực mau sẽ quên nhưng ít ra cùng hắn trải qua này đó nàng một chút là không thể quên được cuối cùng tân mạc dương cùng đồng ưng vẫn là cưỡi ngựa hướng tới cùng đông độ thành tương phản phương hướng rời đi nhìn hai người biến mất bóng dáng lâm thanh khê phát ra từ nội tâm cười cô nương tiểu nhân buổi tối trộm vào thành Đi xem xét ngài cùng tiểu thiếu ra trước rời đi nơi này. Cây cỏ trúc cũng là không có khả năng làm lâm thanh khê phạm hiểm. Đồng ưng bọn họ tuy rằng đi rồi, nhưng hắn còn ở. Cây cỏ trúc, chúng ta muốn trước xác định cây bạch dương bọn họ có ở đây không trong thành. Nếu ở, chúng ta lại nghĩ cách cùng bọn họ gặp mặt. Nếu không ở, chúng ta liền đi. Kỳ thật, vừa rồi lâm thanh khê từ đồng ưng nói liền nghe ra tới. Cây Bạch Dương bọn họ 3 cái 89 phần 10 liền ở đông độ Thành Cô Nương Như thế nào xác định Cây Cỏ Trúc chạy nhanh hỏi Cái này ngươi trước đừng động Ngươi hiện tại trước đem tiểu lê tử đưa đến ngoài thành 20 dặm phủ dương trấn Ta nơi này có chút bạc Ngươi trước cầm Đem hắn an bài ở trấn trên tiểu khách điếm chủ hạ Sau đó ngươi lại trở về Ta ở chỗ này chờ ngươi Đến lúc đó Ta lại nói cho ngươi làm sao bây giờ Lâm Thanh Khê nói: "Tỷ tỷ, Tiểu Lê Tử không đi." Tiểu Lê Tử không muốn cùng Lâm Thanh Khê tách ra. "Tiểu Lê Tử ngoan, ngươi ở khách điếm ngoan ngoãn chờ tỷ tỷ, tỷ tỷ xong xuôi sự liền đi tìm ngươi." Lâm Thanh Khê sờ sờ tiểu Lê Tử mặt nói: "Nếu thật là ôn dịch cảm nhiễm đến sẽ thực mau, tiểu Lê Tử thân thể nguyên bản liền không tốt, vừa rồi có lẽ hẳn là làm Tân Mạc Dương cùng Đồng ưng đem hắn cấp mang đi." Nhưng nàng nếu đã đáp ứng rồi phải làm tiểu lê tử tỷ tỷ liền không thể lại một lần bỏ xuống hắn. Tôn ra bà nội đối chính mình có ân, cho nên nàng cam tâm tình nguyện. Chiếu cố tiểu lê tử, cây bạch dương, bạch dương, cây cỏ trúc, cây cỏ tiết tuy rằng là nàng hạ nhân, nhưng bọn họ vẫn luôn đều ở dùng sinh mệnh bảo hộ nàng. Hiện tại bọn họ gặp nguy hiểm, nàng đồng dạng cũng không thể vứt bỏ bọn họ. Cây cỏ trúc mang theo tiểu lê tử sau khi rời khỏi. Lâm thanh khê xoay người ở phụ cận túng mấy cái cỏ dại, sau đó nhét vào trong lòng ngực liền đến gần đông độ thành cửa thành, nếu muốn xác định cây bạch dương mấy người có phải hay không cảm nhiễm. Ôn dịch, nàng chỉ có thâm nhập hiểm cảnh, cũng không có mặt khác cái gì hảo biện pháp. Ngươi làm gì? Mau rời đi nơi này. Thủ vệ vệ sĩ nhìn đến một cái tiểu cô nương xuất hiện ở cửa thành, lớn tiếng hướng nàng hô. Ta là tới cấp trong thành y quán một vị đại phu đưa thảo dược, hắn nói muốn bắt này dược nghiên cứu chế tạo nhìn xem có thể hay không trị liệu ôn dịch, mau làm ta đi vào, mau làm ta đi vào. Lâm thanh khê lớn tiếng vội vàng mà hô, thủ vệ vệ sĩ thấy cái này tiểu cô. Nương trong lòng ngược đích sắc lộ ra dược thảo bộ dáng đồ vật, giờ phút này trong thành loạn thành một nồi cháo, nghe nói còn tới vị thần y, nói không chừng này tiểu cô nương chính là kia thần y người. Chính là ôm nghĩ như vậy đương nhiên tâm lý, thủ vệ vệ sĩ si phóng Lâm Thanh Khê đi vào, dù sao này cửa thành là có tiếng vô ra, một cái tiểu cô nương liền tính nói dối, nàng lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Vào thành lúc sau, Lâm Thanh Khê hỏi rõ ràng thành chủ đại nhân đem. Cảm nhiễm ôn dịch người đều đặt ở nơi nào lúc sau, trực tiếp liền chạy tới. Cái này làm cho nói cho nàng phương hướng thị vệ đều chấn động, chỉ thấy qua trốn ôn dịch. Còn không có gặp qua muốn tìm cái chết. Chỉ là, lâm thanh khê đối này đông độ thành rốt cuộc không quen thuộc. Đi tới đi tới, nàng liền mê phương hướng, may mắn. Ở trên đường cái, nàng gặp một cái cùng nàng giống nhau không sợ chết người. Đại tỷ tỷ, ngươi biết cảm nhiễm ôn dịch người đều bị thành chủ đại nhân. Đặt ở nơi nào sao? Ta tìm không thấy lộ. Lâm thanh khê giữ chặt một cái vội vội vàng vàng lên đường thiếu nữ hỏi. Tiểu muội muội Ngươi đi nơi đó làm gì? Chạy nhanh về nhà. Thiếu nữ thiện ý mà đối lâm thanh khê nói. Đại tỷ tỷ, ta ca ca khả năng ở nơi đó, ta nhất định phải tìm được bọn họ. Lâm thanh khê có chút đáng thương hề hề mà nói. Có thể là bởi vì thiếu nữ cũng vội vã đi nơi đó. Liền đối lâm thanh khê nói. Ngươi đi theo ta đi, ta cũng đi cái kia sân xem ta để đệ. Vì thế... Lâm Thanh Khê liền đi theo thiếu nữ cùng nhau chạy chậm hướng cái kia sân chạy đến. Tới rồi lúc sau, Lâm Thanh Khê nhìn đến sân bên ngoài cũng đứng rất nhiều binh lính, lại còn có ở ngoài cửa dùng hàng rào đem một ít mặt mang bi thương bá tánh ngăn lại, không cho bọn họ hướng trong viện đi. Đây là có chuyện gì? Nhìn đến binh lính không cho bá tánh vào cửa, thiếu nữ mặt đẹp giận dữ, bất mãn mà đối binh lính của mắng. Khởi bẩm đại tiểu thư, này đó bá tánh người nhà đều cảm nhiễm ôn dịch, thành chủ không nghĩ bọn họ tiến vào sau cũng cảm nhiễm, cho nên khiến cho thuộc hạ ngăn lại bọn họ. Dẫn đầu binh lính nói: "Đã biết, mau làm ta đi vào." Thiếu nữ hiểu biết ngọn nguồn lúc sau, trên mặt biểu tình cũng hòa hoãn một ít. "Đại tiểu thư, này, trước mắt chính là thành chủ nữ nhi, thành chủ cùng tiểu thiếu gia đều ở bên trong, binh lính không dám phóng thiếu nữ đi vào." "Đừng vô nghĩa, tránh ra." Thiếu nữ hỏa đại địa đẩy ra binh lính, trực tiếp liền sông đi vào Lâm Thanh Khê thuận thế cũng theo đi vào Khả năng kia binh lính đem nàng trở thành cái này thiếu nữ tiểu nha hoàn Tiến vào sân lúc sau, thiếu nữ vội vội vàng vàng mà hướng tới một phòng đi đến Lâm Thanh Khê thì tại trong viện đáp lên lâm thời lều tranh phía dưới cha tìm cây bạch dương bọn họ mấy cái thân ảnh Trong viện trừ bỏ cảm nhiễm ôn dịch nằm ở tâm ván gỗ thượng người bệnh Chính là bị thành chủ kéo tới chữa bệnh trong thành đại phu, Lâm Thanh. Khê ở này đó người trung gian cẩn thận mà tìm kiếm. Đột nhiên, nàng thấy được cây bạch dương, bạch dương cùng cây cỏ tiết đang nằm ở một cái lều tranh tận cùng bên trong, vì thế chạy nhanh đi đến mấy người bên người. Cây bạch dương, bạch dương, cây cỏ tiết, các ngươi thế nào? Lâm Thanh Khê phát hiện bọn họ trên mặt đều có bọc mù, hơn nữa ánh mắt không ánh sáng, tứ chi vô lực không nghĩ tới Lâm Thanh Khê sẽ xuất hiện ở chỗ này, cây Bạch Dương bọn họ ba cái đều khiếp sợ đến. Cực điểm, cô nương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, mau rời đi nơi này, không cần lo cho chúng ta. Cây Bạch Dương lại là lo lắng lại là sinh khí, rời đi Lâm ra thôn phía trước, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc đơn độc tìm được hắn cùng Bạch Dương, làm cho bọn họ vô luận như thế nào đều phải chiếu cố hảo Lâm Thanh Khê, bọn họ không thể làm nàng có việc. Phải đi cùng nhau đi, thật vất vả tìm được các ngươi, ta sẽ không ném xuống của các ngươi. Tiến đều vào được, lâm thanh. Khê liền không tính toán một người lại đi ra ngoài. Cô nương, đây là ôn dịch, không phải đùa giỡn. Ngươi đi mau, cây bạch dương thực cảm kích cô nương vì chúng ta không sợ sinh tử. Chính là cô nương cũng muốn ngẫm lại chính mình người nhà, ngươi không thể có việc. Cây bạch dương tưởng ngồi dậy, nhưng hắn căn bản không có sức lực. Các ngươi cũng là người nhà của ta, ta không thể có việc, các ngươi đồng dạng cũng không thể có việc. Hảo, mau nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc. Lát, ta nhất định sẽ không cho các ngươi có việc. Nói xong, Lâm Thanh Khê liền đứng lên, nàng tuy rằng không phải đại phu, nhưng nàng sẽ bối phương thuốc. Ở nàng trong đầu, chính là còn có mấy cái phòng chống cùng trị liệu ôn dịch phương thuốc, cũng không biết cái nào mới là có thể sử dụng. Cô nương... Ngươi có phải hay không nghĩ tới biện pháp? Lâm Thanh Khê trong ánh mắt tự tin cấp cây Bạch Dương mang đến hy vọng. Cây Bạch Dương, ngươi hẳn là sẽ không quên, ở Kinh Thành. Thời điểm, là ai cứu tứ sư huynh người trong lòng, ở Phúc An Chấn, lại là ai cứu đồng xanh. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tận lực. Lâm Thanh Khê kiên định mà cười nói. Cô nương, cây Bạch Dương tin ngươi. Cây Bạch Dương cười, hắn cô nương không phải người bình thường. Nàng nói có thể liền nhất định có thể. Cô nương, Bạch Dương cũng tin ngươi. Lâm Thanh Khê có thể ở thời điểm này xuất hiện ở chỗ này. Đối với Bạch Dương chấn động không phải một chút, hắn tin tưởng chẳng. Nhưng là bọn họ ba cái, viện này mọi người, cô nương đều là có thể cứu. Cây có tiết tuy rằng không biết cây Bạch Dương cùng Bạch Dương đối Lâm Thanh Khê tin tưởng đến từ nơi nào. Nhưng ở núi sâu thời điểm, Lâm Thanh Khê sở biểu hiện ra ngoài trí tuệ đã sớm làm hắn tin phục. Chính mình cái này chủ tử tuyệt phi người bình thường. Trấn an ba người, Lâm Thanh Khê bắt lấy bên người một cái đại phu hỏi, Thành chủ hiện tại ở địa phương nào? Cái kia đại phu chính mồ hôi đầy đầu. Chiếu cố người bệnh, Hắn trong lòng cũng là sợ hãi, Nhưng thành chủ mệnh lệnh không thể không nghe, Hiện tại này tiểu nữ hài ra tới quấy rối, Hắn không khỏi khẩu khí hỏng rồi một ít, Không biết, không biết. Lâm Thanh Khê ném ra cái này đại phu, nhớ tới vừa rồi cái kia thiếu nữ vào một phòng, cho nên nàng cũng bước nhanh đi đến cái kia phòng, đang muốn đẩy cửa đi vào, có người ngăn cản nàng. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Nói chuyện chính là một cái cùng lâm thanh khê chiều cao. Không sai biệt lắm Nam hài, nhưng tuổi rõ ràng so nàng tiểu một ít. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có rất quan trọng nói tưởng cùng thành chủ đại nhân nói. Phi thường thời khắc. Lâm Thanh Khê cũng bất chấp cái gì lễ tiết, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Người nào, mau đi ra. Trong phòng đứng rất nhiều người, hơn nữa một phòng dược vị, cũng không biết là ai đối Lâm Thanh Khê hô một câu. Các ngươi cái nào là thành chủ đại nhân, ta có lời muốn nói. Bọn họ sốt ruột. Lâm Thanh Khê so với bọn hắn càng sốt ruột, nàng muốn tìm người chạy nhanh thử một lần những cái đó ôn dịch phương thuốc có hay không dùng. Chậm chính là muốn mạng người sự tình Hồ nháo Đem nàng cho ta ném văng ra Lại không biết là ai lớn tiếng nghiêm khắc mà nói Thực mau Ngoài cửa liền xuất hiện hai cái thị vệ Bọn họ giá khởi lâm thanh khê Liền tưởng đem nàng thật đến ném văng ra Cũng may mang lâm thanh khê tiến vào cái kia Thiếu nữ thấy được lâm thanh khê Cũng ngăn lại bọn họ Tiểu muội muội Ngươi tìm được chính mình ca ca sao Chạy nhanh đi ra ngoài đi Thần y đang ở cho ta để để chữa bệnh đâu. Thiếu nữ cũng không có đồng dạng trách cứ lâm thanh khê. Nghĩ thiếu nữ ở bị thống tình huống dưới còn có thể đối chính mình như vậy thân hòa. Lâm thanh khê cũng bình tĩnh xuống dưới. Đối nàng nói, đại tỷ tỷ, ta tìm được chính mình ca ca. Cảm ơn ngươi dẫn ta tiến vào. Ngươi có thể để cho ta thấy một chút thành chủ đại nhân sao? Ta có thực sốt ruột sự tình tưởng cùng hắn nói. Nhân mệnh quan thiên. Ta là thành chủ nữ nhi, ngươi có cái gì sốt ruột sự tình cùng ta nói cũng là giống nhau, cha hắn, thiếu nữ cô nén nước mắt nói. Đại tỷ tỷ, ta có mấy cái dự phòng cùng trị liệu ôn dịch phương thuốc, chỉ là ta không phải đại phu, cũng không hiểu y lý, không biết cái nào mới là nhất dùng được. Phiền toái ngươi làm thành chủ đại nhân chạy nhanh tìm đại phu nghiên cứu một chút phương thuốc, nói không chừng hữu. Dụng, lâm thanh khê chấn định mà nói, ngươi nói cái gì? Trong lúc nhất thời, nghe được lâm thanh khê những lời này người đều kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, bao gồm ngồi ở tận cùng bên trong bị màn trúc che đậy chủ thân ảnh đang ở thi châm bạch y thiếu niên. Cô nương theo như lời chính là thật. Một đạo tử tính dễ nghe thanh âm chuyển đến, làm lâm thanh khê hơi chút sửng sốt một chút thần. Là thật là giả, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nàng nào biết phương thuốc rốt cuộc, có thể hay không dùng, chỉ là... Này dễ nghe thanh âm chủ nhân là ai, vì cái gì làm nàng giống bị mê hoặc, liền trái tim đều lậu ngừng một phách đâu. Dùng đồng tử nước tiểu, giấm, nước muối, rượu chế thành bốn lượng hương phụ, lại thêm hai lượng thương chuột, năm tiền hùng hoàng, hai lượng tía tố, một hai đi tâm mạch môn, một hai cây một hương, hai lượng xào thành màu vàng bạch đậu cô ve tám lượng quản trọng, hai lượng liền kiều nghiên cứu chế tạo thành tế mạt, dùng một cân. Sinh Khương quấy làm thuốc nội, lại dùng mật ong chế thành hoàn trà, cuối cùng lấy chu sa vì y. Sinh cam thảo 12, thương chuột 12, tế tân 12, nhũ hưng 12. Nghiên cứu chế tạo thành tế mạt, thêm táo thịt nửa cân chế thành long nhãn lớn nhỏ viên bánh, đặt ở than hỏa thượng lấy yên hun chi. Đạm trúc diệp 2 lượng, liền kiều 3 lượng, bạc hoa 3 lượng, hoàng cầm 12, dễ sắn 12, xuyên khung 12 năm tiền. Bạch chỉ 1-2-5 tiền, các cánh, 3 lượng, xích thược 3 lượng nghiên cứu chế tạo thành tế mạt, lại dùng mật ong chế thành hoàn trạng. Đàn hương 1-2, tế tân 2 lượng, thương chuột 8 lượng, bạch chỉ 2 lượng, cam tùng 2 lượng, Mao hương 8 lượng, xuyên khung 4 lượng, cảo bổn 4 lượng, thông khí 2 lượng, nhũ hương 1-2, thần sa 1-2, bổ kết 24 cái nghiên cứu chế tạo thành tế mạt, dùng nước trong chế thành hoàn trạng, hoàng đan vỉ y. Lâm Thanh Khê một hơi nói ra vài cái trị liệu, ôn dịch phương thuốc, bởi vì nàng cũng không biết đến tổt cùng nào một chương có chút tác dụng, cho nên dứt khoát đem chính mình có thể nhớ lại tơi sở hữu có quan hệ ôn dịch phương thuốc đều nói ra. Mặc kệ Lâm Thanh Khê nói được là thật là giả, chỉ cần có hy vọng có thể cứu sống chính mình phụ thân cùng đệ đệ, phó dính nhi đều nguyện ý thử một lần, nàng tự mình phô giấy nghiên mặc. Đem Lâm Thanh Khê theo như lời trị liệu ôn dịch phương thuốc tất cả đều nhớ xuống dưới, sau đó, bắt được màn trúc phía sau, cấp bạch y thiếu niên xem qua. Nói xong nên nói, Lâm Thanh Khê nâng bước liền tưởng rời đi, nhưng là màn trúc sau thiếu niên lại ra tiếng kêu ở nàng. Cô nương, xin dừng bước. Thiếu niên trong thanh âm có giật mình, có nghi hoặc còn có nhẹ nhẹ vội vàng. Còn có chuyện sao? Lâm Thanh Khê khó hiểu mà nhìn về phía màn trúc phương hướng, lờ mờ chi gian tựa hồ có người đứng lên, sau đó màn trúc vừa động, phía sau rèm người liền đi ra. Lâm Thanh Khê không cấm dương mắt nhìn lại, một đôi ôn nhuận hai mắt không nảy nhiên mà đâm tiến nàng trong ánh mắt. Người này cũng bất quá là 16, 7 tuổi tuổi tác, thân cao tám thước lại không hiện cường tráng, đứng ở nơi đó giống như gió mát chang thanh lệnh người lần cảm thoải mái. Mặt như ngọc, mắt như tinh. Mày kiếm tựa nùng mặc, quỳnh mũi tựa huyền gan, một thân màu trắng tố sam chỉ có đai lưng theo thượng nộn nộn trúc diệp, hơn nữa ung dung thanh tao lịch sự khí độ, không. Khỏi làm lâm thanh khê nhớ tới một đầu thơ cổ tới, chiêm bỉ kỳ áo, lục trúc ý oai có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma, sát hề giản hề, hách hề tuyên hề, có phỉ quân tử, chung không thể huyên hề, chiêm bỉ kỳ áo, lục trúc thanh thanh. Có phỉ quân tử, sung nhĩ tú oánh sẽ biện như tinh, sắt hề giản hề, hách hề tuyên hề, có phỉ quân tử, chung không thể huyên hề, chiêm bỉ kỳ áo, lục trúc như trách, có phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như bích, khoan hề xước, hề, y trọng so hề, thiện hài hước hề, không vì ngược hề. Nhưng như vậy một cái quân như lục trúc, anh Tuấn Tiêu Sái phiên phiên thiếu niên khóe miệng lại tựa hàm chứa một tia tà cười. Như thế cũng chính cũng tà càng thêm mị hoặc cảm giác, lệnh lâm thanh khê như vậy trải qua hai đời người đều nhìn không được luân hám trong đó. Cô nương, cô nương. Thiếu niên lại đến gần lâm thanh khê hai bước, mang theo càng nhiều ý cười nhìn về phía nàng. Trước nay không phạm quá hoa si lâm. Thanh khê cúi đầu bất đắc dĩ cười, đem trong lòng sở hữu quái dị cảm xúc đều vừa thu lại sạch sẽ, sau đó lại lần nữa ngẩn đầu, dùng thực bình tĩnh biểu tình nhìn thiếu niên hỏi. Công tử, còn có chuyện sao? Thiếu niên trong lòng kinh ngạc mà qua, khóe miệng tươi cười lại càng nhiều, hắn dùng càng vì ôn hòa thanh âm nhìn lâm thanh khê nói, tại hà danh gọi cảnh tu, là danh du ý, cô nương kêu ta cảnh tu có thể, tại hà chỉ là rất tò mò, có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo cô nương. Công tử không cần khách khí, nếu công tử là đại phu, liền thỉnh công tử chạy nhanh trị liệu người bệnh, y lý phương diện sự tình, ta thật đến không hiểu. Nếu là mặt khác vấn đề, còn thỉnh công tử chữa khỏi viện này người bệnh lúc sau hỏi lại, đến lúc đó ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời dậu diếm. Thời gian chính là sinh mệnh, lâm thanh khê háo không dậy nổi. trừ bỏ lâm thanh khê cùng cảnh tu, phòng trong mọi người đều bị lâm thanh khê này phiên không chút khách Khi nói cấp chấn trụ, đặc biệt là cảnh tu bên người một đồng một phó. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua chủ nhân nhà mình đối người nào nói chuyện như vậy ăn nói khép nét quá. Ở bọn họ xem ra, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Nhất không có khả năng sự tình là đối phương ngôn ngữ chi gian đối chủ nhân không chút khách khí. Mà chủ nhân chẳng những không sinh khí, tựa hồ còn rất là thưởng thức. Cảnh tu đáp ứng cô nương chắc chắn y hảo này trong viện mọi người bệnh, đến. Lúc đó còn thỉnh cô nương, biết gì nói hết, không nửa lời dâu diếm. Cảnh tu mỉm cười nói xong liền xoay người lại đi màn chúc mặt sau. Đáp ứng nàng. Cái này du y cảnh tu thật đúng là có chút kỳ quái. Nàng cùng hắn giống như hôm nay lần đầu tiên gặp mặt đi. Không như vậy thục, càng không như vậy đại mặt mũi. Lâm thanh khê đầu óc đều mau rối loạn. Chạy nhanh ném rớt những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Đi ra cửa chiếu cố lều tranh cây bạch dương bọn họ. Phó dính nhi. Nhìn nhìn màn chúc phương hướng lại nhìn nhìn lâm thanh khê rời đi phương hướng, trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụ. Tên này như giống như trích tiên bạch y công tử là hai ngày trước bị phụ thân tự mình thỉnh đến đông độ thành. Hắn tuy nhìn như ôn tồn lễ độ, kỳ thật cự người lấy ngàn dặm ở ngoài, hơn nữa hắn tướng mạo xuất chúng, phàm là nhìn thấy người của hắn, đều sẽ mất tự nhiên mà bị hắn hấp dẫn, tiến tới cam nguyện vì hắn luôn hãm Chỉ là như vậy tươi mát tuấn giật, Y thuật tinh vi lại thần bí khó lường trích tiên công tử Vì sao đối một cái bình thường tiểu cô nương như thế thân hòa có lẽ Này không phải càng quái dị sao Lại nói chính mình nửa đường kết bạn cái này tiểu cô nương Xem nàng ăn mặc Chỉ đương nàng là tầm thường nghèo khổ ba tánh ra nữ nhi Ai ngờ nàng thế nhưng biết như vậy nhiều trị liệu ôn dịch phương thuốc Trước mắt Tuy còn vô pháp xác định là thật là giả Nhưng nghe đến cái này phương thuốc nội dung bạch y công tử Cùng đông đảo đại phu đều như đạt được trí bảo, xem gia đình là hữu dụng, một cái thần thánh không thể xâm phạm trích tiên công tử, một cái quần áo cũ nát bẩn ra tiểu cô nương, bọn họ thân phận thật sự lại là cái gì đâu. Phó Dĩnh Nhi trong lòng có quá nhiều vấn đề, nhưng nàng cũng biết hiện tại không phải tìm tòi nghiên cứu mấy vấn đề này thời điểm, chỉ có trước cứu sống viện này được ôn dịch người, nàng mới có thể tìm kiếm đến đáp án. Thực mau, đủ loại thảo dược bắt đầu. Hướng trong viện đưa, cảnh tu cùng vài vị đại phu cùng nhau dựa theo lâm thanh khê sở cấp phương thuốc chế dược, tới rồi buổi tối cũng đã chế ra rất nhiều thuốc viên, có cấp người bệnh trực tiếp ăn, có liền ở lều tranh bên ngoài đốt cháy, trong viện dược thảo vị thổi đi rất xa, mà cây cỏ trúc chính là theo này dược thảo vị tìm được rồi lâm thanh khê bọn họ. Có lẽ là bởi vì nhiều quản tề hạ, thực mau này đó thuốc viên hiệu dụng liền bắt đầu hiện ra, ôn dịch chứng bệnh có điều giảm bớt. Tới rồi ngày hôm sau, rất nhiều người bệnh đau đớn trên người cảm bắt đầu giảm bớt. Tới rồi ngày thứ ba, bọn họ đã có thể bắt đầu chậm rãi ăn cơm. Tới rồi ngày thứ tư, có chút chứng bệnh so nhẹ người bệnh đã hoàn toàn hảo. Ngày thứ năm thời điểm, đông độ thành cửa thành lại lần nữa bị mở ra. Bên trong thành ngoài thành một mảnh tiếng hoan hô. Nghe nói trong thành xuất hiện có thể trị ôn dịch thần y cùng thần dược. Về sau bọn họ liền không cần lại sợ hãi ôn dịch cửa. Thành mở ra kia một khắc, một chiếc xe ngựa nghịch dòng người ra khỏi thành, thẳng đến đông độ ngoài thành 20 dặm phù dương chấn. Đuổi xe ngựa chính là cây cỏ trúc, trong xe ngựa ngồi lâm thanh khê cùng đã hoàn toàn hảo cây bạch dương, bạch dương cùng cây cỏ tiết. Cô nương ngươi yên tâm, tiểu thiếu gia ta đã an bài hảo, khách điếm trưởng quầy sẽ hảo hảo chiếu cô hắn. Cây cỏ trúc một bên vội vàng xe ngựa một bên đối lâm thanh khê nói, hắn minh bạch chính mình vội vã ra khỏi thành là lo lắng giờ phút này ở phù dương chấn tiểu lê tử cây bạch dương, bạch dương cùng cây cỏ tiết cũng từ cây cỏ trúc trong miệng đã biết lâm thanh khê cùng tân mạc dương gặp nạn sơn lê thôn sự tình cũng biết lâm thanh khê nhận tiểu lê tử làm đệ đệ, mấy người ra roi thúc ngựa đuổi tới phù dương chấn thời điểm, tiểu lê tử đang bị khách điếm trưởng quầy ôm đến y quán mấy ngày nay vẫn luôn không thấy lâm thanh khê trở về, tiểu lê tử lại sợ lại cấp, tuy rằng làm bộ kiên cường ngạnh chóng nhưng vẫn là không căng xuống dưới liền ngã bệnh lâm thanh khê chạy đến chấn trên y quán thời điểm đại phu đang ở cấp tiểu lê tử thi châm, hắn thái dương đều là mồ hôi lạnh đại phu ta để để thế nào tiểu lê tử tỷ tỷ đã trở lại lâm thanh khê cầm tiểu lê tử vẫn luôn ở ra mồ hôi tay nhỏ trong lòng vẫn luôn trách cứ chính mình không chiếu cố hảo hắn lệnh để ngũ tạng lục phủ đều tổn hại như vậy tiểu nhân hải tử lại ưu tư quá nặng Phong hàn còn. Liên hồi hắn vốn có chứng bệnh, chỉ sợ chỉ có 3 tháng thọ mệnh, tiểu cô nương, ngươi phải làm hảo chuẩn bị." Thi Trâm đại phu bất đắc dĩ mà nói. "Chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị? Đại phu, ngươi nhất định phải chữa khỏi ta để để, vô luận muốn nhiều ít bạc, vẫn là phải dùng cỡ nào chân quý dược, ta đều nhất định làm được." Lâm Thanh Khê thể tuyệt đối sẽ không làm tiểu Lê Tử có việc, tuyệt đối sẽ không. "Tiểu cô nương chính là ngươi trong tay có linh chi tiên thảo, đứa nhỏ này cũng sống không lâu. Đại phu lắc đầu nói, không có khả năng, tiểu lê tử, ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ cho ngươi tìm thiên hạ tốt nhất đại phu, sẽ cho ngươi dùng tốt nhất dược, tỷ tỷ sẽ không làm ngươi có việc. Lâm Thanh Khê không tin cái này đại phu nói, cho rằng hắn là y thuật không tinh thiên hạ danh y nhiều đến là, nhất định có người có thể cứu sống tiểu lê tử. Làm ta nhìn xem đi, Đột nhiên, cảnh tu ôn nhuận thanh âm như nước suối giống nhau chảy qua lâm thanh khê bên tai. Nàng tưởng chính mình có ảo giác, nhưng dây tiếp theo cảnh tu cũng đã cầm lấy tiểu lê từ một cái tay khác bắt đầu bắt mạch. Lâm thanh khê ngẩn đầu có thể nhìn đến cảnh tu cúi người bắt mạch trịnh trọng biểu tình, cũng có thể ngửi được hắn trên người kia cổ nhàn nhạt dược thảo chi hương, mà này mùi hương làm nàng dần dần bình tĩnh lại, thực mau. Cảnh tu buông ra tiểu lê tử tay, sau đó từ trong lòng ngược móc ra một cái tiểu bình xứ, lấy ra một viên màu đen thuốc viên cấp tiểu. Lê tử ăn đi xuống. Ngươi cho ta để để ăn cái gì? Tiểu hài tử không thể ăn bậy dược, lâm thanh khê đối với cảnh tu hành động có chút bất mãn. Đừng lo lắng, đây là bộ thân kiện thể thuốc viên, đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Cảnh tu không để ý lâm thanh khê khẩu khí không tốt biết nàng là quá mức lo lắng trước mặt tiểu nam hài. Đúng lúc này, tiểu Lê Tử mở hai mắt, trên trán mồ hôi lạnh cũng dần dần đi xuống, hắn suy yếu mà nhìn Lâm Thanh Khê nói: "Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại." "Ân, tỷ tỷ đã trở lại." Tiểu Lê Tử không có việc gì. Lâm Thanh Khê sờ sờ tiểu Lê Tử cái chán, phát hiện hắn đã chậm rãi khôi phục vốn có bình thường thân thể độ ấm. Cảnh tu công tử vừa rồi thực xin lỗi, còn có Cảm ơn ngươi đã cứu ta đệ đệ. Lâm Thanh Khê đối với cảnh tu chân thành mà xin lỗi cùng nói lời cảm tạ. Không quan hệ. Cảnh tu đối với Lâm Thanh Khê lại là ôn hòa cười. Bên người có cảnh tu cái này thần y ở, Lâm Thanh Khê liền không nghĩ tiếp tục ngốc tại. Y quán, vì thế nàng làm cây cỏ trúc bế lên chuyển biến tốt đẹp tiểu lê tử, đoàn người đi khách điếm. Tới rồi khách điếm an bài tiểu lê tử ngủ hạ. Lâm Thanh Khê làm cây cỏ trúc ở mép giường thủ hắn, lúc sau lại hỏi khách điếm trưởng quầy muốn hai gian phòng, một gian làm bạch dương bọn họ ba cái nghỉ ngơi, một khác gian làm cảnh tu cùng hắn đồng phó nghỉ ngơi. Chỉ là, cảnh tu lại làm hắn người hậu ở cách vách nhiều muốn một phòng, cũng đối Lâm Thanh Khê nói, cô nương đã nhiều. Ngày cũng không nghỉ ngơi tốt, đi trước trong phòng nghỉ ngơi một chút đi, không cần, đa tạ quan tâm. Ta tưởng cảnh tu công tử hẳn là có chuyện muốn hỏi ta. Người khác lớn như vậy thật xa mà đi theo chính mình, không có khả năng là ăn no trống không có chuyện gì. Lâm thanh khê minh bạch, cảnh tu là hướng về phía nàng tới. Cảnh tu cũng không phủ nhận, chỉ là dùng một loại thực ôn nhung ngữ khí nói, không vội nhất thời, cô nương vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Nói xong, chính. Mình liền vào nhà, lại còn có đóng cửa lại. Bị nhốt ở ngoài cửa lâm thanh khê nhấp một chút môi. Cũng xoay người đi cách vách phòng nghỉ ngơi. Từ nam rũ quan giang bến tàu ngồi trên thuyền đến bây giờ. Nàng thật đúng là không có ngủ quá một cái hảo giác. Một giấc ngủ đến đại hừng đông. Tiểu lê từ cái này người bệnh đều tỉnh. Nàng còn ở ngủ say bên trong. Tỉnh ngủ lúc sau. Thống thống khoái khoái mà tắm rồi ăn cơm. Lâm thanh khê mới một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ lên. Cô nương, công tử nhà ta nói. Ngài nếu là nghỉ ngơi tốt, liền đi cách vách trong phòng tìm hắn, thực hiện phía trước hứa hẹn. Cảnh tu người hậu ở lâm thanh khê ngoài cửa phòng rất là cung kính mà nói, hứa hẹn. Nàng cùng hắn chi gian khi nào có hứa hẹn. Nỗ lực hồi tưởng một chút, lâm thanh khê lúc này mới nhớ lại kia, biết gì nói hết, không nửa lời dâu diếm, tám chữ. Hiện tại nàng hồi quá vị tới, hóa ra chính mình cấp chính mình hạ bộ, còn chúng nhân ra kế. Đã biết, làm. Nhà ngươi công tử chờ một lát, ta đây liền qua đi. Lâm Thanh Khê lại tưởng tượng, chính mình cùng cảnh tu cái này lai lịch không rõ du y chưa từng có bất luận cái gì giao thoa, không hề liên quan hai người lại có thể nói chút cái gì đâu. Đương nhiên, lời nói đều nói ra đi, nàng tự nhiên là muốn đi. Cảnh tu ở cách vách phòng đã nghe được Lâm Thanh Khê trả lời, trên mặt lại lộ ra tươi cười, cái này làm cho một bên hầu hạ tiểu đồng kinh ngạc không thôi, chủ nhân nhà mình đối. Tất cả mọi người là ôn hòa, nhưng không phải đối tất cả mọi người sẽ lộ ra tươi cười. Mấy ngày nay bởi vì cách vách tiểu cô nương, hắn đã cười quá nhiều lần. Đương Lâm Thanh Khê đẩy cửa mà nhập thời điểm, trong phòng chỉ còn lại có cảnh tu một người. Hắn lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay bưng một chén trà nóng. Bên cạnh còn có một ly chính mạo hiểm nhiệt khí nước trà, tựa hồ đang ở chờ đợi chủ nhân đã đến. Lâm Thanh Khê cũng không khách khí, đồng dạng ở bên cạnh bàn. Ngồi xuống Sau đó bưng lên trà nóng nhẹ nhàng Mà uống một cái miệng nhỏ Trà hương mùi thơm ngào ngạt Thấm vào ruột gan Thật là hảo trà Khách điếm là sẽ không có loại này thượng đẳng lá trà Trong chén trà lá trà hẳn là cảnh tu chính mình mang lại đây Nhưng Lâm Thanh Khê lại nhận không ra đây là cái gì trà Chỉ cảm thấy hảo uống cực kỳ Thích nói đều đưa ngươi Cảnh tu buông chén trà Nhìn Lâm Thanh Khê nói Không cần, không cần Lá trà vẫn là cảnh tu công tử chính Mình lưu lại đi Kỳ thật Ta càng thích uống nước sôi để nguội Quân tử không đoạt người sở hào Tuy rằng chính mình không phải quân tử Nhưng có thể làm một người tùy thân mang theo lá trà Định là chính hắn cũng cực thích Cho nên lâm thanh khê cự tuyệt Ta nói rồi Cô nương kêu ta cảnh tu là được Công tử hai chữ quá xa lạ Cảnh tu nói Xa lạ Nàng cùng hắn căn bản chính là xa lạ còn không có thuộc đến muốn lẫn nhau gọi tên, bất quá xem ở hắn đã cứu cây Bạch Dương cùng. Tiểu Lê Tử phân thượng, một cái xưng hô mà thôi, nàng kêu là được. Ta đây liền không khách khí, cảnh tu, ngươi cũng đừng gọi ta cô nương, ta kêu Lâm Thanh Khê, ngươi đã kêu ta Thanh Khê đi. Lâm Thanh Khê cũng đem chén trà thả xuống dưới. Thanh Khê, thật là dễ nghe tên. Thanh Khê, ngươi là sở quốc người. Cảnh tu mặt mày thấp một chút, Làm như nghĩ tới cái gì Sau đó nâng lên mắt cười hỏi Đúng vậy, ta là sở quốc vân châu nhân sĩ Cảnh tu, ngươi đâu Tới mà không hướng Phi lễ cũng Không thể chính mình một người Biết gì nói hết, không nửa lời dậu diếm Ta xem như cực dương nhân sĩ Khắp nơi phiêu linh Chân ở nơi nào, ra liền ở nơi nào Cảnh tu ba phải cái nào cũng được mà nói Sở quốc, ngô quốc Viu Thát Quốc còn có rất nhiều quốc gia đều ở chính cực đại lục bản đồ thượng, Cảnh Tu nói chính hắn là cực dương nhân sĩ, kia ý tứ không phải nói hắn có thể là bất luận cái gì một quốc gia người sao, ha ha, ngươi nói như vậy nói, ta đây, cũng là cực dương nhân sĩ, Lâm Thanh Khê cười nói, Thanh Khê nói được không sai, chúng sinh muôn nghìn vốn chính là người một nhà, Cảnh Tu cũng cười, Cảnh Tu, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, Nếu là ngươi muốn phương thuốc, ta trong đầu còn biết mấy cái, ta đem chúng nó đều nói cho ngươi, coi như cảm ơn ngươi ấn cứu mạng. Lâm Thanh Khê cho rằng cảnh tu tìm được nàng là vì những cái đó phương thuốc sự tình. Thanh Khê, ngươi hiểu lầm, phương thuốc ta không cần, ta chỉ là muốn nhận thức ngươi, thiên hạ có thể giống ngươi như vậy vô tư mà giao ra ôn dịch phương thuốc người, không nhiều lắm. Cảnh tu lại cấp Lâm Thanh Khê ly chung thêm trà nóng. Nguyên lai like là bởi vì như vậy, Lâm Thanh Khê cười nói, kỳ thật không có gì, ta lại không hiểu ý, cơ duyên xảo hợp dưới đã biết mấy cái phương thuốc, hơn nữa người nhà của ta cũng cảm nhiễm ôn dịch, có thể cứu bọn họ so cái gì đều quan trọng. Thanh Khê đối chính mình người nhà thật tốt, cảnh tú. Đương nhiên biết Lâm Thanh Khê trong miệng theo như lời, người nhà, kỳ thật là nàng hạ nhân, nhưng hắn không có vạch trần nàng, ai đều sẽ đối chính mình người nhà tốt. Lâm Thanh Khê ngây ngô cười. "Thanh Khê, ngươi để để bệnh tuy rằng tạm thời hảo chút, nhưng hắn thân thể nội bộ bị hao tổn nghiêm trọng, liền tính là ta, hiện tại cũng chỉ có thể duy trì hắn một năm thọ mệnh, một năm lúc sau, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Cảnh Tu bỗng nhiên nói lên tiểu Lê tử bệnh. Tình, hơn nữa trên mặt nhàn nhạt tươi cười cũng đã không có, có vẻ có chút đứng đắn cùng nghiêm túc. "Tại sao lại như vậy? Ngươi là thần y?" Ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Lâm Thanh Khê bị cảnh tu nói dọa tới rồi. Cảnh tu y thuật cao siêu. Nàng ở đông độ thành cũng đã kiến thức qua. Biện pháp nhưng thật ra có một cái. Chỉ là không biết ngươi có bỏ được hay không. Cảnh tu nhìn chăm chú vào nàng nôn nóng đôi mắt nói. Ngươi nói, ta cái gì đều bỏ được. Nàng sẽ không tiếc. Hết thảy đại giới kêu sống tiểu lê tử. Ở chính cực đại lục Đông Phương Chi trên biển có một cái hải đảo. Tên là Ma-y Đảo, trên đảo không chỉ có có các loại hiếm thấy dược thảo, hơn nữa trên đảo người toàn sẽ y thuật, sư phụ ta liền ở cái này trên đảo, hắn y thuật ở ta phía trên, trên đời cũng chỉ có hắn cùng Ma-y trên đảo dược thảo có thể giữ được ngươi để để mệnh. Ta muốn như thế nào mới có thể đi Ma-y Đảo? Ma-y Đảo là không được người ngoài tiến vào, hơn nữa người bình. Thường cũng tìm không thấy nó ở nơi nào, liền tính ngươi tới rồi trên đảo cũng sẽ không có người nguyện ý cho ngươi để để chữa bệnh. Kia phải làm sao bây giờ? Ngươi đừng có gấp, ta nếu nói cho ngươi Ma Y đảo tồn tại, liền có biện pháp làm ngươi để để đến trên đảo, hơn nữa làm sư phụ ta cho ngươi để để xem bệnh, chỉ là chỉ có thể làm ta người hậu dẫn hắn một người đi, bệnh chữa khỏi lúc sau, lại đem hắn mang về bên cạnh ngươi. Kia kia yêu cầu bao lâu thời gian? Cái này ta cũng không biết. Có lẽ một năm, có lẽ ba năm, có lẽ mười năm, tóm lại, người tới sư phụ ta trong tay, hắn là nhất định sẽ không làm hắn chết. Nói đến nơi đây, Lâm Thanh Khê tâm lắc lư không chừng, cảnh tu nói thật sự có thể tin sao, rốt cuộc muốn hay không đem tiểu lê tử cấp tiến đi đâu. Làm như nhìn ra Lâm Thanh Khê ý nghĩ trong lòng, cảnh tu chậm rãi nói, Thanh Khê, nếu ngươi hiện tại không buông tay, ngươi cùng ngươi để để chỉ có một năm gặp nhau thời gian, hớn. Nữa trong lúc này, cho dù có ta dược duy trì hắn sinh mệnh, hắn cũng sẽ chậm rãi gầy ốm, cho đến tử vong. Chẳng lẽ thiên hạ liền không có so sư phụ ngươi lợi hại hơn đại phu sao? Lâm Thanh Khê vẫn là luyến tiếc. Không có. Cảnh tu không có bất luận cái gì khoa trương mà nói. Lâm Thanh Khê biết nhất định là có. Chỉ là như vậy đại phu không ở trên đời này, mà là ở một cái khác chữa bệnh trình độ càng tiên tiến thời đại, nơi đó có toàn thế giới chứ danh bác sĩ. Còn có càng, ngày càng lợi hại dược phẩm cùng chữa bệnh phương tiện, đáng tiếc chính là, nàng vô pháp mang tiểu lê tử đi nơi đó. Ngươi làm ta nghĩ lại, lâm thanh khê đứng dậy rời đi, nàng đã vô tâm tình tiếp tục cùng cảnh tu liêu đi xuống, hiện tại, nàng tâm càng rối loạn. Trải qua một đêm tự hỏi, lâm thanh khê cuối cùng quyết định tin tưởng cảnh tu, làm hắn người hậu mang tiểu lê tử rời đi. Bởi vì nàng không thể tưởng được cảnh tu đối nàng nói dối lý do, mà tiểu lê tử trên người càng. Không có gì đáng giá người khác mưu đồ. Tỷ tỷ, tiểu lê tử đừng rời khỏi ngươi. Biết lâm thanh khê muốn đem chính mình tiễn đi, tiểu lê tử thực thương tâm. Tiểu lê tử, ngươi cùng tỷ tỷ chỉ là tách ra thời gian rất ngắn, chờ bệnh của ngươi trị hết, ngươi liền sẽ trở lại tỷ tỷ bên người Còn nhớ rõ tỷ tỷ đối với ngươi nói qua nói sao, chờ ngươi trưởng thành. Tỷ tỷ muốn đích thân đưa ngươi trở về núi Lê Thôn, làm ngươi cấp bà nội đi dập đầu dân hương. Tiểu Lê Tử ngoan, ngươi muốn nghe lời nói, hảo hảo mà chữa bệnh, chờ ngươi hết bệnh rồi, ngươi là có thể nhìn thấy tỷ tỷ. Lâm Thanh Khê hóng hăn nói, tỷ tỷ là thật vậy chăng, chờ đến Tiểu Lê Tử hết bệnh rồi, Tiểu Lê Tử là có thể tái kiến tỷ tỷ. Ngắn ngủn mấy ngày đã nếm tới rồi rất nhiều lần sinh ly tử biệt tư vị. Tiểu lê tử cũng biến kiên cường rất nhiều, hắn biết chính mình chỉ có hết bệnh rồi, mới không phải là tỷ tỷ chói buộc. Thật sự, tỷ tỷ cùng ngươi nguéo tay, nói dối chính là tiểu cầu. Lâm thanh khê vương chính mình ngón út, tiểu lê tử cũng vương chính mình ngón út, sau đó cùng lâm thanh khê câu ở bên nhau, ước định chờ hắn hết bệnh rồi, hai người liền gặp lại. Cô nương, tiểu nhân nhất định sẽ phụ trách đem vị này tiểu công tử mang cho nhà ta chủ nhân sư phụ. Chờ hắn hảo lúc sau, lại mang về tới cùng cô nương gặp nhau, chỉ là tiểu nhân thỉnh cầu cô nương trong lúc này thay chiếu cố công tử nhà ta, tiểu nhân ở chỗ này ta cô nương đại ân, cảnh tu người hầu Đột nhiên quỳ xuống hướng lâm thanh khê khái nổi lên đầu, lâm thanh khê chạy nhanh nâng dậy hắn nói, trăm triệu không được, là ta hẳn là ta ngươi cùng nhà ngươi công tử đại ân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố cùng bảo vệ tốt nhà ngươi công tử sẽ không làm hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn, càng sẽ hảo hảo chiếu cố hắn ăn. Mặc, ở, đi lại. Tiểu nhân đa tạ cô nương. Kia người hầu lại khom lưng đối Lâm Thanh Khê thi lễ nói, Lâm Thanh Khê cùng cảnh tu người hầu. Nói này đó thời điểm, cảnh tu cũng không ở đương trường, nhưng hắn ở cách vách phòng đã đem hai người đối thoại nghe được rành mạch, khoe miệng kia ti tà cười cũng càng thêm thâm. Tiểu Lê Tử bị đưa đi Ma Y đảo cùng ngày. Cảnh tu bên người cái kia tiểu đồng cũng không thấy. Vì thế, bắt đầu từ hôm nay, Lâm Thanh Khê thật đến gánh vác khởi chiếu cố cảnh tu ăn, mặc, ở, đi lại hơn nữa bảo hộ hắn trách nhiệm. Hết thảy đều thu thập thỏa đáng lúc sau, Lâm Thanh Khê tính toán khởi. Hành hồi Vân Châu Lâm ra thôn, chỉ là nàng hiện tại bên người đi theo cảnh tu, không biết hắn có cái gì ý tưởng. Cảnh tu, ta phải về Vân Châu, ngươi muốn hay không cùng ta hồi Vân Châu, Ngươi nếu là không nghi nói, ta làm cây Bạch Dương, Bạch Dương đi theo ngươi, bọn họ đều sẽ chút võ công, có thể bảo hộ ngươi. Cảnh tu nói hắn là du ý, nói không chừng hắn căn bản là không thích ở một chỗ ngốc lâu lắm, mà lâm thanh khê cũng không có khả năng thật thích đáng hắn bên người nô. Bục hậu hạ hắn, thanh khê đi nơi nào, ta liền đi nơi nào, thiên hạ với ta mà nói đều là giống nhau. Cảnh tu không sao cả mà nói, vậy được rồi. Ngươi đi theo ta hồi Vân Châu đi, chỉ là nhà ta ở tại Tiểu Sơn Thôn, nơi đó nhật tử khả năng kham khổ chút, đến lúc đó ngươi nếu không thích, có thể muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, ta sẽ làm người bảo hộ ngươi. Lâm Thanh Khê nếu đáp ứng rồi muốn chiếu cố cảnh tu, kia nàng liền sẽ không nuốt lời. Hảo! Đối với muốn đi theo Lâm, Thanh Khê đi nơi nào, cảnh tu cũng không để ý, từ nhìn thấy Lâm Thanh Khê lúc sau. Hắn liền biết chính mình chân hẳn là đạp hướng phương nào. Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương bọn họ trên người ngân lượng đều hoa đến không sai biệt lắm. Cũng may cảnh tu, tài trợ, chút bạc, ở trấn trên mua hai con ngựa, cây cỏ trúc cùng cây cỏ tiết cưới ngựa. Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương điều khiển xe ngựa, Lâm Thanh Khê cùng cảnh tu ngồi ở trong xe ngựa. Mấy người không có từ đông độ thành. Quá, mà là từ Phù Dương trấn thay đổi tuyến đường đi Bình Châu Phủ. Lúc sau từ Bình Châu Phủ đến Nguyên Châu Phủ, cuối cùng lại từ Nguyên Châu Phủ một đường hướng đông hướng Vân Châu mà đi. Hơn một tháng sau, trải qua ngày đêm kiêm trình, bọn họ rốt cuộc đến Vân Châu Phủ địa giới Nhi. Về nhà, nhìn đến Vân Châu Phủ cột mốt biên giới, Lâm Thanh Khê trên mặt lộ ra tươi cười. Khê Nhi, mặc làm gió lạnh xâm thể, sẽ sinh bệnh. Cảnh tu đem Lâm Thanh Khê sốc lên màn xe thả xuống. Dưới Trong khoảng thời gian này hắn cùng Lâm Thanh Khê chi gian quan hệ đã càng ngày càng thân cận, đối nàng xưng hô cũng chậm rãi đổi thành tương đối thân mật, khê nhi. Không có việc gì, không phải có người cái này thần y tại bên người sao, chính là sinh bệnh cũng thực mau sẽ tốt. Lâm Thanh Khê nghịch ngợm cười nói, Lâm Thanh Khê nguyên tưởng cùng cảnh tu kéo ra một ít khoảng cách, nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, giống cảnh tu như vậy một cái xuất sắc thiếu. Nên thế nhưng nguyện ý tới gần nàng, này vốn dĩ liền không phải một kiện thực bình thường sự tình. Chính là, nàng ở cùng cảnh tu ở chung trong quá trình phát hiện, hắn là một cái thập phần ánh mặt trời thân hòa lại lộ ra tốt đẹp giáo dưỡng chính nhân quân tử. Hơn nữa hắn còn có một cái y giả nhân ái chi tâm, đối nàng càng là mọi cách che chở lại không cho nàng cảm thấy chán ghét, ngược lại có chút càng ngày càng ý lại hắn. Dược khổ, cảnh tu phát hiện lâm thanh khê thích, Mùa đông lại sợ hãi mùa đông, giống bên ngoài như vậy ngày đông giá rét thời tiết, nàng thiên thích hướng cánh đồng bát ngát trong được đi, nếu không có hắn chống lạnh thuốc viên, nàng đã sớm sinh bệnh. Chỉ là kia thuốc viên có chút khổ, nàng liền chơi xấu không ăn, vẫn là bạch dương mua mứt hoa quả cho nàng, nàng mới vẻ mặt đau khổ ăn đi xuống. Cảnh tu thuốc viên, lâm thanh khê ăn một lần liền ăn sợ, quá khổ, so hoàng liên đều khổ, nàng tuyệt đối không nghĩ lại ăn lần thứ. 2. Cây Bạch Dương, Bạch Dương, còn có bao nhiêu lâu đến Vân Châu Phủ Thành? Về nhà tâm thực vội vàng, cũng không biết người trong nhà đều thế nào, mấy ngày nay nàng chỉ lo lên đường, liền tin cũng không có hướng trong nhà gửi. Cô nương, còn có một ngày lộ trình, bất quá hôm nay không tốt, sợ là phải có chàng đại tuyết, tới rồi phía trước chấn trên, chúng ta muốn hay không mua chút lương khô mang lên. Cây Bạch Dương tiểu tâm mà điều khiển xe ngựa, trên đường đều kết, băng hắn không dám làm con ngựa chạy quá nhanh. Hảo, mua chút đi. Lâm Thanh Khê nói, mấy ngày này nếu không có cảnh tu cho người khác xem bệnh kiếm tiền, bọn họ chẳng những mua không nổi ngựa đông hậu quần áo, chính là ăn cơm đều thành vấn đề. Lâm Thanh Khê nghĩ, nguyên bản là chính mình muốn tới chiếu cố cảnh tu, không nghĩ tới là cảnh tu ở chợ giúp cùng chiếu cố bọn họ mấy cái. Trong lòng đối cảnh tu thẹn ý liền càng nhiều, đối hắn cũng liền tự nhiên mà thân cận lên. Ban. Đêm tuy rằng bắt đầu hạ tuyết, nhưng là lâm thanh khê bọn họ cũng không quên lên đường. Vừa lúc tuyết trắng ở ban đêm có chiếu sáng tác dụng, trên quan đạo lại an toàn rất nhiều, cho nên bọn họ ở tuyết trung đêm hành, ngày kế sáng sớm liền đến Vân Châu Phủ Thành. May mắn tới rồi Phủ Thành, bằng không liền phải bị đại tuyết vây ở ngoài thành. Đuổi một ngày một đêm lộ, lâm thanh khê làm mọi người ở Phủ Thành hơi làm nghỉ ngơi, sau đó lại hồi phúc an huyệt. cô nương. Ngài. Cùng công tử trước nghỉ ngơi, ta đi trước trên đường cấp cô nương mua điểm ăn. Có một lần, Lâm Thanh Phi từ Vân Châu Phủ thành cấp Lâm Thanh Khê mang về một loại điểm tâm, cây Bạch Dương phát hiện Lâm Thanh Khê thực thích ăn, hắn tính toán đi trên đường tìm xem. Bên ngoài chính hạ đại tuyết, phòng trừng cửa hàng cũng chưa khai đi, vẫn là đường đi, liền ở khách điếm ăn một chút gì liền thành. Lâm Thanh Khê nhìn đến bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn. Còn không biết hôm, nay có thể hay không hồi phúc an huyện đâu. Không quan hệ, cô nương, ta đi xem. Cây Bạch Dương cười nói. Cây Bạch Dương ca, ta bồi ngươi cùng nhau. Cây Cỏ Trúc cũng tưởng đi theo cây Bạch Dương đi ra ngoài. Hảo đi, các ngươi cẩn thận một chút. Cây Bạch Dương, ngươi lại đi tiệm vải nhìn xem có hay không bán bông gòn nhứ, mua một ít trở về. Cảnh tu, ngươi khả năng còn muốn cho ta mượn một chút bạc. Lâm Thanh Khê không su dính túi, chỉ có thể trước ra mặt dày hỏi cảnh tu. Muốn, Khê Nhi về sau muốn xen vào ta ăn trụ, này bạc nguyên bản chính là vì ngươi tránh đến. Cảnh tu tránh đến trần kim nguyên đều phải cấp Lâm Thanh Khê, nhưng Lâm Thanh Khê không cần, chỉ muốn hỏi hắn mượn hơn nữa mượn xong nàng còn viết chứng từ. Cảnh tu chưa nói cái gì, chỉ do nàng. Cây bạch dương cùng cây cỏ trúc đi ra ngoài đi dạo phố lúc sau. Lâm Thanh Khê cùng cảnh tu liền lưu tại một phòng uống trà nói chuyện phiếm. Nhàn rỗi thời điểm, cảnh tu tổng hội giảng một. Ít ở các nơi nhìn đến kỳ văn dị sự cấp Lâm Thanh Khê nghe, mà Lâm Thanh Khê đi qua địa phương không nhiều lắm. Từ cảnh tu giảng thuật, nàng đã biết càng nhiều càng tốt chơi địa phương. Liền ở hai người cho tới hứng khởi thời điểm, cửa phòng đột nhiên đột nhiên bị đẩy ra, sau đó mang theo một thân vào đông hàn khí vệ huyền Sải bước mà đi đến. Nhìn đến Lâm Thanh Khê lúc sau, một tay đem nàng ủng ở trong ngược. Cảnh tu nắm chén trà tay chỉ là nắm thật chặt, tiếp theo liền đem chén trà buông, sau đó đứng lên. Lâm Thanh Khê bị đột nhiên xuất hiện vệ huyền hoảng sợ, càng bị hắn động tác cấp kinh sợ. Lúc này vệ huyền tuy rằng ăn mặc rắn chắc áo lông trồn, nhưng là Lâm Thanh Khê có thể cảm giác ra hắn ở tuyết trung đi rồi thời gian rất lâu, trên người đều là hàn khí. Khê nhi, ta liền biết ngươi sẽ không chết. Ôm trong lòng ngực ấm áp tiểu nhân nhi, vệ huyền tâm rốt cuộc tìm về chỗ cũ. Chết! Vệ huyền ca, ta sống được hảo hảo, như thế nào sẽ chết? Đâu? Lâm Thanh Khê tưởng từ vệ huyền trong lòng ngực tránh thoát ra tới, nhưng là vệ huyền ôm đến thật chặt. Cảnh tu nhìn ra lâm thanh khê không khỏe, hắn dùng một loại thực tự nhiên lại thực bình tĩnh ngữ điệu nói, ngươi đem khê nhi làm đau, mau buông ra nàng đi, trên người của ngươi hàn khí sẽ làm nàng sinh bệnh chỉ có đối Lâm Thanh Khê quan tâm, cũng không có đối hắn trách cứ, nhưng là Vệ Huyền chính là có thể từ trước mắt người bình thản lời nói xuôi tai ra đối phương. Bá đạo cùng không vui. Khê Nhi, ngươi không sao chứ? Cuối cùng, Vệ Huyền vẫn là buông ra Lâm Thanh Khê, sau đó cúi đầu hỏi. Vệ Huyền ca, ta không có việc gì. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta đã chết đâu? Lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Vệ huyền không phải hẳn là ở Kinh Thành sao, như thế nào thời gian này ở Vân Châu. Vệ huyền nói cho Lâm Thanh Khê, từ nàng rời nhà lúc sau, vẫn luôn qua thật lâu cũng không có nàng tin tức, tất cả mọi người thực lo lắng. Sau, lại, hoa nhài cùng tường vi mang theo bốn cái view thát quốc nô lệ đã trở lại, còn nói Lâm Thanh Khê thực mau liền sẽ trở về. Chính là mọi người chờ mãi chờ mãi, chính là đợi không được Lâm Thanh Khê. Diệp thị cùng mục thị sợ hãi Lâm Thanh Khê có nguy hiểm, làm hoa nhài các nàng nói ra Lâm Thanh Khê rốt cuộc ở nơi nào, ngay từ đầu hoa nhài mấy người cắn răng không chịu nói, là Diệp thị nói phải quỳ ở mấy người trước mặt cầu các nàng, vài người lúc này mới nói cho mọi người lời. Nói thật, nói Lâm Thanh Khê đi ngô quốc chơi, vì thế, vệ huyền cùng Lâm Thanh Phi liền cùng đi yên thành tìm bọn họ, sau lại lại ngồi thuyền đi nam Dũ hỏi thăm. Thế mới biết có mấy cái cùng lâm thanh khê, cây bạch dương rất giống người thượng một con thuyền hàn tiêu công tử tư thuyền. Chỉ là thuyền chạy đến cầu khấn thần linh giúp đỡ hạp thời điểm không biết tao ngộ sự tình gì. Người trên thuyền đều bị giết chết, kia tao thuyền cũng chầm giang. Nhà họ lâm người nghe thấy cái. Này tin tức lúc sau cực kỳ bi thương, cho rằng lâm thanh khê chết ở cầu khấn thần linh giúp đỡ hạp. Vì thế, diệp thị đã một bệnh không dậy nổi, mục thị cũng tiểu tụy bất kham. Vệ huyền không tin Lâm Thanh Khê sẽ chết, Lâm Thanh Phi cũng không tin, cho nên mấy ngày này bọn họ vẫn luôn ở ngô sở hai nước hỏi thăm Lâm Thanh Khê tin tức, thẳng đến vệ huyền nghe nói đông độ thành bởi vì một cái tiểu cô nương phương thuốc mà chị hết ôn dịch, hắn trực giác cho rằng cái này tiểu cô nương chính là Lâm Thanh Khê. Bởi vậy, hắn mã bất đình để mà chạy tới đông độ thành, lúc sau lại một đường truy tung mấy người thân ảnh, chỉ là mỗi lần đều bỏ qua một bước. Thật vất vả mệt chết mấy thớt ngựa tới rồi Vân Châu, thấy được trên đường mua điểm tâm cây Bạch Dương cùng cây Cỏ Trúc, hắn mới tính hoàn toàn tìm được rồi Lâm Thanh Khê. Nghe được vệ huyền nói Diệp Thị cùng Mục Thị bởi vì nàng đều bị bệnh, nàng căn bản một khắc cũng ngồi không yên. Vệ huyền ca, ta muốn lập tức về nhà. Hảo, ta mang ngươi đi. Vệ huyền kéo Lâm Thanh Khê liền tính toán rời đi, nhưng là cảnh tu lại kéo lại Lâm Thanh Khê một cái tay khác. Ta là đại phu, ta và ngươi cùng nhau về nhà. Cảnh tu nói xong, buông ra lâm thanh khê tay, sau đó cầm lấy bên cạnh hậu áo choàng ôn nhu mà cho nàng phủ thêm. Bên ngoài đang ở hạ tuyết, chính là vội vã về nhà, cũng muốn mặc vào áo ngoài. Cảnh tu, ngươi mau cùng ta đi, ngươi là thần y, ta bà nội cùng nương sẽ không có việc. Gì? Đúng rồi, cảnh tu là đại phu, hơn nữa là cái ghê gớm đại phu. Lâm Thanh Khê tâm cuối cùng an tâm một chút một chút, yên tâm, có ta liền sẽ không có việc gì. Cảnh tu cho Lâm Thanh Khê một cái an tâm ánh mắt, sau đó cũng phủ thêm hậu áo choàng. Lâm Thanh Khê làm bạch dương vài người vội vàng xe ngựa hồi Lâm ra thôn, nàng tác cùng vệ huyền cộng thừa một con trở về. Cảnh tu chính mình cưới một con ngựa, hai con ngựa bay nhanh bay nhanh, đại tuyết bay tán loạn chung không. Có một khắc ngừng lại, chung quy ở trạng vạng tới Lâm gia thôn. Đẩy ra nhà họ lâm đại môn kia một khắc Lâm thanh khê không thể nói đến chính mình là cái gì cảm giác Chỉ là nước mắt nhìn không được mà liền chảy xuống dưới Cửu tử nhất sinh một lần nữa trở lại cái này cùng nàng ràng buộc sâu nhất địa phương Nàng chỉ nghĩ lớn tiếng mà kêu gọi người nhà tên Ông nội, bà nội, ta đã trở về Cha, nương, ta đã trở về Ca ca, tẩu tẩu, niệm vũ, niệm thủy, ta đã trở về Đúng vậy Nàng rốt cuộc về nhà, trở lại thân nhân bên người. Muội muội, muội muội, bà nội, nương, muội muội đã trở lại, muội muội đã trở lại. Đối Lâm Thanh Khê thanh âm mẫn cảm nhất vẫn như cũ là Lâm Thanh một hắn hô to từ trong phòng chạy ra, sau đó vọt tới Lâm Thanh Khê trước mặt, gắt gao mà ôm nàng không buông tay. Ngay sau đó, nhà họ Lâm mấy cái trong phòng đều chạy ra người. Lâm Viễn Sơn lão lệ tung hoành, Ở biết lâm thanh khê xảy ra chuyện lúc sau, hắn hận không thể chịu chính. Mình một cái tát, như thế nào liền thả kia hải tử đi ra ngoài, nếu hắn không bỏ nàng rời đi, có phải hay không nàng liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Khê nha đầu, thật là ngươi. Diệp thị là bị tần thị cùng ngô thị đỡ đi ra, nghe được lâm thanh một tiếng gào, nàng còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Tần thị cùng ngô thị trong ánh mắt cũng đều là nước mắt, tiểu cô cô. Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy Trường cao không ít Tuy rằng sắp có một năm chưa thấy qua Lâm Thanh Khê Nhưng là Lâm Thanh Khê bộ dáng bọn họ ấn tượng khắc sâu Mục thị là từ nhà họ Lâm phòng bếp đi ra Nàng vẫn luôn đều không tin Lâm Thanh Khê sẽ xảy ra chuyện Mẹ con liền tâm Nàng trong lòng nhận định Lâm Thanh Khê còn hảo hảo tồn tại Cho nên liền tính lại lo lắng sợ hãi Nàng cũng cường trống Lục lang mau mang ngươi muội muội vào nhà Nương cho các ngươi nấu cơm Tựa như bình thường lâm thanh khê về nhà khi giống nhau Mục thị nói một câu nói Xoay người liền tính Toán lại hồi phòng bếp nấu cơm Chỉ là nàng nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau lưu cái không ngừng Lâm thanh khê đột nhiên tránh ra lâm thanh một ôm ấp Sau đó chạy như bay đến mục thị phía sau Gắt gao mà ôm sát nàng eo Đem mặt dán ở nàng phía sau lưng thượng Nương ta đã trở về Ngươi khê nha đầu đã trở lại Ta không có việc gì, ta sống hảo hảo. Lâm Thanh Khê nước mắt dính ướt Mục Thị quần áo. Nương biết, Mục Thị xoay người, sau đó đem Lâm Thanh Khê ốm. Sát ở trong ngược, Khê nha đầu, ngươi lại đây. Lâm Trung Quốc chầm khuôn mặt đối Mục Thị trong lòng ngược Lâm Thanh Khê lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nghe ra Lâm Trung Quốc lúc này trong lời nói tức giận. Mục Thị gả cho Lâm Trung Quốc lâu như vậy, thấy hắn sinh khí quá. Cũng thấy hắn ngoan tấu quá lâm thanh hải mấy cái nhi tử, nhưng là đối nữ nhi duy nhất, hắn nhưng cho tới bây giờ không nói gì như vậy nghiêm khắc quá. Hải tử cha hắn, ngươi làm gì vậy? Mục thị đem lâm. Thanh khê ôm càng chặt hơn. Lại đây, lâm Trung Quốc sắc mặt càng âm trầm, ngữ khí cũng càng vì nghiêm khắc. Lâm thanh khê nhẹ nhàng đẩy ra mục thị, sau đó lẳng lặng mà đi đến lâm Trung Quốc trước mặt. Nàng biết chính mình lần này tùy hứng ra ngoài chọc giận thành thật dày rộng phụ thân. Không đợi Lâm Thanh Khê đi đến chính mình bên người, Lâm Trung Quốc đột nhiên túm quá nàng cánh tay, sau đó vươn che kín vết chai bàn tay to hướng tới nàng mông chính là bạch bạch mấy. Trưởng, đánh đến Lâm Thanh Khê xuyên tim mà đau, nhưng nàng lăng là cắn răng không cổ họng một tiếng. Hải tử cha hắn, ngươi làm gì? Trung Quốc, ngươi còn không nhanh lên cho ta buông tay. Mục thị cùng Diệp thị đều là kinh hô một tiếng Chạy nhanh tiến lên muốn đi ngăn cản Lâm Trung Quốc Lâm Thanh Khê khi còn nhỏ không thiếu bị đánh Ở viện Phúc lợi thời điểm Bọn nhỏ Chi Gian cũng không đều là tương thân tương ái Ở đánh cùng bị đánh Chi Gian Lâm Thanh Khê học xong Trưởng thành cũng dần dần học xong bảo hộ chính mình cùng bảo hộ người khác Chỉ là đi vào nơi này lúc sau Nàng còn trước nay không bị bất luận kẻ nào đánh quá Lâm Trung Quốc đây là lần đầu tiên Cũng là duy nhất một lần Mông nóng rát mà đau Lâm Thanh Khê trong lòng không oán Lâm Trung Quốc ra tay tàn nhẫn Bởi vì nàng minh bạch Lâm Trung Quốc là bởi vì quá độ lo lắng Mà ở nhìn thấy nàng khi chuyển hóa thành đau lòng phẫn nộ Đây là một cái phụ thân biểu đạt phương Thức Trước kia nàng không trải qua quá Nhưng hiện tại trải qua một lần Nàng là có thể từ trong xương cốt minh bạch Mục thị đem nàng từ Lâm Trung Quốc trong tay Cứu xuống dưới Diệp thị tức giận đến ở Lâm Trung Quốc phía sau lưng hung hăng mà đánh vài cái, sau đó lại đau lòng mà xem xét Lâm Thanh Khê. Những người khác đều chưa nói cái gì, cũng đều không biết ở một cái phụ thân ra sức đánh nữ nhi thời điểm phải nói cái gì, bởi vì bọn họ đều có thể từ Lâm Trung Quốc rơi. Xuống bàn tay nhìn đến cái loại này thâm trầm tình thương của cha, khê nha đầu, đau không? Nhìn đến Lâm Thanh Khê xuất hiện, Diệp thị bệnh thì tốt rồi một nửa nhi. Bà nội, không đau, không đau. Lâm Thanh Khê mông nóng rát mà đau, nhưng nàng vẫn là nhìn đau mỉm cười đỡ Diệp Thị vào nhà. Trung Quốc, ngươi như thế nào bỏ được hà như vậy tàn nhẫn tay. Diệp Thị thấy Lâm Thanh Khê đau đến nước mắt đều ở trong ánh mắt đảo quanh, lại quay đầu dăn dạy Lâm Trung Quốc một câu. Lâm! Trung Quốc đánh xong liền hối hận, nhưng hắn cũng chưa nói cái gì. Quay đầu liền đi ra viện môn Lâm Thanh Khê tưởng kêu chủ hắn. Nhưng miệng trương trương, lại nhắm lại, có lẽ hắn muốn một người bình tĩnh một chút. Trở lại trong phòng lúc sau, Lâm Thanh Khê trước làm cảnh tu cấp Diệp Thị xem bệnh, lại làm hắn cấp Mục Thị nhìn một cái. Lúc này, nhà họ Lâm nhân tài có rảnh chú ý tới cùng đi vào tới vệ huyền cùng cảnh tu. Huyền Nhi, là ngươi tìm được khê nha đầu. Vệ huyền mấy? Ngày này vì tìm kiếm Lâm Thanh Khê ăn không ít khổ, Mục Thị đã sớm lấy hắn đương nửa cái Nhi tử. Bá mẫu, ta ở Vân Châu phủ thành khách điếm tìm được rồi khê nhi, nếu nàng hiện tại đã không có việc gì, ta liền trước rời đi. Kinh Thành còn có rất nhiều sự tình yêu cầu chính mình đi xử lý, vệ huyền không thể ở Vân Châu ngốc lâu lắm. Huyền nhi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, bên ngoài đang ở hạ Đại Tuyết, ngươi trở về cần phải cẩn thận một chút nhi. Mục thị quan tâm, mà nói, vệ huyền ca, ngươi hôm nay có thể không đi sao? Lâm Thanh Khê nghe được vệ huyền nói muốn lập tức rời đi, liền đi đến trước mặt hắn nói, Khê Nhi, thực xin lỗi, ta hôm nay cần thiết phải về kinh, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, về sau đi nơi nào nhớ gió nhất định phải nói cho người nhà, còn có ta. Vệ huyền cũng không nghĩ rời đi, nhưng là trong khoảng thời gian này bởi vì tìm kiếm Lâm Thanh Khê, hắn chậm chế không ít chuyện. Vệ huyền ca, cảm ơn ngươi. Chở. Về thời điểm nhất định phải chú ý an toàn, nhớ rõ có rảnh thời điểm viết thư cho ta. Có rất nhiều lời nói không nói, lâm thanh khê tin tưởng vệ huyền cũng minh bạch. Ngươi ta chi gian không cần nói cảm ơn, chờ ta xong xuôi sự tình liền tới xem ngươi. Vệ huyền cũng tin tưởng, có rất nhiều lời nói cho dù hắn không nói, lâm thanh khê cũng tâm như gương sáng. Vệ công tử, cái này cho ngươi, bên trong có một cái chống lạnh đan, một cái giải lao hoàn tin tưởng ngươi lên đường sẽ dùng được đến cảnh tu móc ra một cái tiểu bình xứ đưa cho vệ huyền đa tạ vệ huyền không có chối từ cảnh tu hảo ý vệ huyền ở đông độ thành tìm kiếm lâm thanh khê thời điểm cũng đã đã biết có một vị thiếu niên thần y xuất hiện ở sở quốc hơn nữa hắn cùng cái kia tiểu cô nương cùng nhau biến mất cho nên nhìn thấy cảnh tu ánh mắt đầu tiên vệ huyền liền đoán ra hắn chính là thiếu niên kia lâm thanh khê đưa vệ huyền ra đại môn Đứng ở viện môn khẩu nhìn theo vệ huyền, dục ngựa mà chỉ thân ảnh, nàng trong mắt có không tha, cũng có lo lắng. Chỉ là, đương nàng xoay người về phòng thời điểm, cảnh tu đang đứng ở trong viện chờ nàng, trên mặt có nhàn nhạt ôn hòa ý cười. Cửu biệt gặp lại, Lâm Thanh Khê có rất nhiều lời nói muốn cùng người nhà nói, Diệp Thị Các nàng cũng có rất nhiều lời nói muốn hỏi nàng, muốn biết nàng này hơn nửa năm rốt cuộc đi nơi nào, lại có như thế nào bất phàm trải qua. Vì thế, ăn cơm xong lúc sau, người một nhà trên. giường đất giường đất xuống đất ngồi đầy phòng, còn có khê viên nghe được Lâm Thanh Khê trở về hoa nhài cùng tường vi các nàng bốn cái cũng tới. Cảnh tu cùng Lâm Viễn Sơn bọn họ ngồi ở phòng trong băng ghế thượng. Lâm Thanh Khê từ rời đi Lâm ra thôn nói về, giảng đến từ sở đến ngô, lại từ ngô đến sở, còn giảng đến hàn tiêu công tử cùng tân Mạc Dương, đồng ưng. Lại giảng đến cầu khấn thần linh giúp đỡ hạp thượng kia chàng chém giết cùng chạy trốn, còn có núi sâu cùng bầy sói. Chiến tranh, tiếp theo giảng đến lưu lạc sơn lê thôn, giảng đến tôn gia bà nội cùng tiểu lê tử, cuối cùng giảng đến đông độ thành cùng cảnh tu. Chỉ là, này trung gian nàng bỏ bớt đi rất nhiều quan trọng tình tiết, hơn nữa mỗi lần giảng đến nguy hiểm thời điểm, nàng đều dùng vui đùa miệng lưỡi mang quá, không hy vọng người nhà quá lo lắng. Nhưng Diệp Thị bọn họ lại như thế nào không lo lắng, Lâm Thanh Khê không biết võ công lại như vậy một đường mạo hiểm mà đi tới, nghe được. Bọn họ tâm đều nhắc tới lão cao, Cũng may gặp nạn cũng có thể gặp được quý nhân, Cuối cùng hóa hiểm vi di. Khê nha đầu, kia tiểu lê tử khi nào có thể trở về. Nghe được tôn ra bà nội cái này ân nhân cứu mạng bị người đánh chết, Mục Thị nhìn không được rớt nước mắt, Lâm Thanh Khê nếu nhận tiểu lê tử làm đệ đệ Kia Tiểu Lê Tử chính là nàng mục Huệ Lan Nhi Tử. Nương, ta cũng không biết, chính là cảnh tu hắn cũng không biết, nhưng cảnh tu nói hắn sư phụ nhất định có thể trị. Hảo Tiểu Lê Tử, có phải hay không cảnh tu? Lâm Thanh Khê nhìn về phía cảnh tu, là cảnh tu cho mọi người một viên thuốc an thần. Cảnh công tử, đa tạ ngươi đại ân đại đức, cũng đa tạ ngươi như vậy chiếu cố nhà ta khê nha đầu, ngươi cứ yên tâm ở chỗ này chủ hạ có cái gì yêu cầu chỉ lo nói lâm viễn sơn ở biết cảnh tu còn tuổi nhỏ liền khắp nơi hành y tế thế khi trong lòng đối hắn liền nổi lên kính ý lại thấy hắn như thế chiếu cố tiểu lê tử cùng lâm thanh khê đối hắn hảo cảm liền càng nhiều lâm gia ông nội là ta hẳn là đa ta khê nhi mới đúng ngài đừng với ta như thế khách khí kêu ta cảnh tu là được chư vị cũng đương như thế Cảnh tu đối đái Lâm Viễn Sơn tựa như một vị hắn thập phần tôn kính trưởng giả, hắn loại này khiêm tốn có lễ thái độ thực thành công mà lấy lòng nhà họ Lâm mọi người. Cảnh tu, ngươi như vậy tiểu liền ra tới làm nghề y cứu người, người nhà ngươi liền không lo lắng sao. Tuy rằng cảnh tu khí chất bất phàm, nhưng... Diệp Thị không từ hắn trên người nhìn đến thanh cao ngạo khí, ngược lại cảm thấy hắn thực thân thiết, tựa như chính mình một cái khác tôn tử giống nhau. Đối hắn tự nhiên cũng quan tâm lên. Kỳ thật, người nhà của ta không thích ta ra tới làm nghề y. Bọn họ một lòng muốn cho ta làm chuyện khác, nhưng là ta không thích, cho nên bọn họ liền đem ta đuổi ra tới. Ta tưởng bọn họ hẳn là không lo lắng ta đi. Cảnh tu cười một chút nói, nhưng là nhà họ lâm người đều cảm thấy hắn lời. Nói có chút hạ xuống, tuy rằng hắn vừa thấy liền không phải người thường ra hải tử, nhưng nói đến cùng hắn mới 16 tuổi. Còn không đến nhược quán chi năm, Cũng không biết người nhà của hắn như thế nào liền như vậy nhẫn tâm. Cảnh tu, ngươi nếu là không chê, Liền đem nơi này trở thành nhà của ngươi, Bà nội sẽ không ủy khuất ngươi. Diệp thị đau lòng mà nói, Lâm thanh khê nghĩ thầm, Cảnh tu người này thật đúng là sẽ thảo lão nhân ra niềm vui, Trên thực tế, hắn thảo mỗi. Người niềm vui, quả thực chính là già trẻ toàn nghi. Cứ như vậy, Cảnh tu ở nhà họ Lâm ở xuống dưới, Hơn nữa cũng không biết Diệp Thị cùng Mục Thị nghĩ như thế nào, cảnh tu phòng liền ở Lâm Thanh Khê cách vách, Khê Viên cũng là như thế. Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Vân vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm Lâm Thanh Khê, nhận được vệ huyền lời nhắn lúc sau. Bọn họ chạy nhanh trở về Vân Châu, nhìn thấy Lâm Thanh Khê, huynh muội ba cái lại là một phen trắng đêm trường đàm. Lâm Thanh Khê đã trở lại, nhà họ Lâm người tâm cũng đều yên ổn. Khê viên người cũng giống một lần nữa tìm về người tâm phúc, đang nghe nói Lâm Thanh Khê không thấy mấy ngày này, hương như không thiếu ôm đồng xanh khóc. Dâm bụt, năm nay trong đất thu hoạch như thế nào? Lâm Thanh Khê trở lại Khê viên chuyện thứ nhất chính là dò hỏi nàng mà. Cô nương, chúng ta trong đất tiểu mạch so nhà khác trong đất tiểu mạch đều hảo, mỗi mẫu đất muốn nhiều ra 200 cân, đều gửi ở Khê viên kho hàng. Lớn, liều lớn rau dưa một bộ phận yêm chế lên. Một bộ phận lưu lại ăn Một bộ phận bán đi Năm cái nông trang quản sự cũng đều tận chức tận trách Vạn mẫu đất hoang tất cả đều khai khẩn ra tới làm phì Cái hảo lều lớn Loại thượng đồ ăn Dâm bụt đem lâm thanh khế không ở trong khoảng thời gian này Trong đất sự tình đều hội báo một chút Năm cái nông trang lều lớn rau dưa mọc ngươi đi nhìn sao Lâm thanh khế trước khi rời đi đã cấp dâm bụt Nói kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch cùng lưu Trình Chỉ cần dựa theo nàng nói làm, khê viên, năm cái nông trang cùng lâm gia thôn đều sẽ không ra cái gì vấn đề. Nửa tháng ta liền sẽ đi theo lão gia tử đi xem một lần. Nông trang phụ trách rau dưa lều lớn người đều là lão gia tử tay cầm tay dạy ra. Từ lâm thanh khê sau khi rời khỏi, lâm viễn sơn đối khê viên cùng nông trang đồng ruộng liền thập phần để bụng. Chẳng phân biệt ngày đêm mà giáo những người đó như thế nào cái lều lớn, loại lều lớn rau dưa cùng xem lều lớn độ ấm trong thôn lều lớn đâu. Lâm Thanh Khê đã đi lâm ra thôn trong đất nhìn nhìn, tuy rằng hiện tại là mùa đông, nhưng là lâm ra thôn trong đất xuất hiện một cái lại một cái tương liên rau dưa lều lớn, bên trong đều là xanh mượt. Trong thôn cơ hổ mọi nhà đều che lại lều lớn, cũng đều là lão gia tử tự mình giáo, tộc trưởng dựa theo đồ ăn tốt xấu thống nhất cho bọn hắn định rồi giá cả, sau đó làm tứ thiếu ra đưa đến Vân Châu Tân Khai nganh tiên tử trong lâu. Dâm Bụt Nói Ở mùa đông bán đồ ăn chuyện này thượng, Lâm Nhân Nghĩa biểu hiện thật sự tích cực, hơn nữa thực quyết đoán, có chút thôn dân tưởng đem lều lớn rau dưa giá cao bán cho chấn trên phú hộ, bị tập trưởng biết sau đại mắng bọn họ một đốn, nói bọn họ trước đó đã cùng nganh tiên tử lâu ký công văn, liền không thể đem đồ ăn lại bán cho người khác. Lâm Thanh Khê đã biết nganh tiên tử lâu chính là nàng cùng vệ huyền hợp khai kia ra tử lầu, hơn nữa Lâm Thanh Hải đã đi nganh tiên tử lâu làm đầu bếp, Hồng Tùng cùng Hắc Tùng cũng ở hắn bên người đương học đồ, nhất phẩm hương hiện tại tạm thời đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nông trang mùa đông rau dưa đâu? Năm cái nông trang chính là có không ít đồng ruộng, vệ huyền làm đều loại thành lều lớn rau dưa, mùa đông rau dưa có chút không hảo chứa đựng, nàng không ở trong khoảng thời gian này, bọn họ là xử lý như thế nào? Có một cái kêu đêm ảnh, nói là vệ công tử thuộc hạ, còn lấy tới vệ công tử, Tự tay viết tin cấp lão gia tử xem qua, lúc sau năm cái nông trang liền xuất hiện rất nhiều xe ngựa, sau đó đem những cái đó không dễ đông lạnh hư rau dưa đều trước lôi đi đại bộ Phật. Cô nương sư phụ cũng biết chuyện này, dư lại đồ ăn đều vận đến nganh tiên tử lâu, bán đồ ăn tiền ta đã tất cả đều giao cho hoa nhài tỷ tỷ. Dâm bụt nghe nói nganh tiên tử lâu sinh ý phi thường hảo, vân châu rất nhiều kẻ có tiền không tiếc ngày mùa đông vội vàng xe ngựa đi tử lâu ăn một. Đốn Hơn nữa cũng chưa từng có du côn lưu manh đi bên trong nháo sự. Hảo, ta đã biết. Dâm bụt, về sau 5 cái nông trang ngoài ruộng sự tình ngươi nhiều phụ trách, khê viên bên này có ta tới là được, nông trang nhưng có gần 7 thành thu vào đều là chúng ta chính mình, không thể thiếu cảnh giác. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thanh Khê không tính toán lại đi ra ngoài, 10 vạn lượng hoàng kim chính là 100 vạn lượng bạc trắng, nàng chính là cả đời hoa ở Lâm Gia Thốn. Cũng không lo ăn uống Dâm bụt minh bạch Dâm bụt trong khoảng thời gian này cũng trưởng thành không ít Lâm thanh khê cùng hoa nhài Tường vi đều không ở khê viên Nàng cùng Linh Lan liền thành khê viên đại quản gia Việc lớn việc nhỏ tất cả đều nhọc lòng Tuy rằng mệt Nhưng là cũng học được không ít đồ vật Hiện tại nàng cùng Linh Lan đều có thể một mình đảm đương một phía Khê nhi Uống chén nhiệt cháo đi Cảnh tu ở cháo thả bổ thân dược Còn thả mứt hoa quả Không khổ. Chờ đến Lâm Thanh Khê cùng dâm bụt nói xong sự tình hương như bưng một chén nhiệt cháo tiến vào nói. Cảnh tu từ đi tới nhà họ Lâm cùng Khê Viên hắn cơ hồ liền thành mọi người đại phu. Trong thôn biết Khê Viên có hắn như vậy một người tồn tại khi cũng đều tìm hắn đến xem bệnh chính là Lâm A gia cũng đi ra chính mình sân tìm hắn tới tham thảo y học vấn đề. Nhà họ Lâm thôn Tây Tổ Trạch ở bắt đầu mùa đông phía trước cũng đã toàn bộ sửa chữa hảo. Hơn nữa trải qua tộc Trưởng cùng tộc lão nhóm thương nghị Tòa nhà lại ra bên ngoài mở rộng không ít Còn trước sau song song đóng thêm mấy cái tiểu viện tử Làm thành ra Lâm Thanh Vân Lâm Thanh Hải đều có đơn độc sân Ngày sau thành ra nhà họ Lâm mấy huynh đệ đề cũng đều có Lâm Viễn Sơn Diệp Thị cùng Lâm Trung Quốc Mục Thị ở tại phía trước lớn nhất sân Lâm Thanh Khê phòng ở Mục Thị cùng Lâm Trung Quốc phòng cách vách Vốn dĩ nhà họ Lâm là muốn dọn nhập tổ trạch Nhưng bởi vì Lâm Thanh Khê Tao ngộ ngoài ý muốn sự tình, liền đem chuyển nhà chuyện này cấp chậm chế. Chờ đến Lâm Thanh Khê Bình An trở về, tộc trưởng cho bọn hắn tuyển một cái ngày lành, ở người trong thôn dưới sự trợ giúp, người một nhà liền dọn vào tổ trạch. Thôn Bắc Phòng ở Ly Khê viên tương đối gần, mỗi ngày lại có người tới tìm cảnh tu xem bệnh. Vì thế Lâm Thanh Khê cùng Lâm Viễn Sơn còn có cảnh tu thương lượng lúc sau, liền đem cái này Phòng ở Trở Thành, Lâm Thời Phòng Khám. Thực mau, phụ cận. Mấy cái thôn cũng biết lâm ra thôn tới một người thiếu niên thần y, trong nhà có người bệnh, không sợ đông tuyết giá lạnh, cũng không màng lộ hoạt khó đi, đều đi vào nhà họ lâm thôn bắt đầu tìm cảnh tu xem bệnh, chính là chấn trên một ít nhà giàu nhân ra cũng có người tới thỉnh cảnh tu đi xem bệnh. Kinh mạo hiểm hiểm, bận bận rộn rộn một năm thực mau lại muốn đi qua, lâm thanh khê tính tính nhật tử, còn có hơn 10 ngày liền phải ăn tết, mà qua năm, nàng lại dài quá một tuổi. Đã xem như 11 tuổi đại cô nương. Khê viên sự tình hiện tại nàng căn bản cắm không thượng thủ. Hoa nhài cùng tường vi còn có hương nhứ đều có thể giúp nàng làm được thỏa đáng. Sự tình trong nhà, diệp thị cùng mục thị cũng không cho nàng nhọc lòng. Tất cả mọi người làm nàng thành thành thật thật mà nghỉ ngơi. Không có tiền thời điểm, nàng nghĩ như thế nào kiếm tiền. Hiện tại chính mình trong tay tiền nhiều xài không hết. Nàng lại mê mang, không nói đấu hương được. Đến kia 10 vạn lượng hoàng kim, chính là bán đồ ăn cùng tiểu lầu kiếm tiền nàng cũng xài không hết. Lâm Thanh Khê chưa bao giờ là cái thần giữ của, ở nàng xem ra, tiền hẳn là lưu thông, chính là vàng bạc cũng nên là như thế này, nếu không người liền sẽ mất đi kiếm tiền cùng tiêu tiền lạc thú. Khê Nhi, có cái gì phiền lòng sự sao? Cảnh tu thật vất vả bớt thời giờ đi vào Khê Viên xem Lâm Thanh Khê, lại phát hiện nàng một người ngồi ở trên giường đất mặt ủ mày ê. Không có gì ta suy nghĩ xài như thế nào tiền Lâm thanh khê ngẩn đầu nhìn hắn một cái nói Nếu khê nhi buồn dầu nói Vậy ở trong sân khai một nhà y quán đi Cảnh tu ngồi ở bên người nàng cười nói Mở y quán Cảnh tu ngươi nếu là tưởng mở y quán Ta có thể ở Phúc An trấn hoặc là Vân Châu Phủ Thành cho ngươi khai một nhà Thế nào Cảnh tu trước nay không đối chính mình để qua cái gì yêu cầu Chính là nàng phái đi chiếu cố người của hắn, cũng làm hắn cho nàng đưa về tới. Khê Nhi Nếu là thường ngốc tại Khê Viên, liền ở thôn Bắc trong viện khai ra y quán, nếu là ngươi thích ở tại Trấn Trên hoặc là Phủ Thành, vậy ở nơi đó khai một nhà, ngươi phụ trách chiếu cố ta, ta như thế nào có thể ly ngươi quá xa? Cảnh tu trên mặt tươi cười dày đặc một ít, xem nàng cũng càng vì chuyên chú Lâm Thanh Khê nghe xong cảnh tu nói Trong lòng có chút đồ vật muốn né tránh, nhưng là cảnh tu đôi mắt tựa như có ma lực giống nhau, chỉ cần nhìn nàng, không biết sao lại thế. Này, nàng trong lòng liền thật phần muốn đồng ý hắn theo như lời hết thảy lúc này đây cũng là như thế. Hảo, vậy ở trong sân mở y quán đi. Lâm Thanh Khê trần chờ một chút nói. Kế tiếp, hai người liền thương lượng mở y quán sự tình, này y quán đại phu là có, nhưng y quán còn phải có các loại thảo dược. Có bốc thuốc tiểu nhị, có chiếu cố người bệnh người, còn phải có tính sổ trưởng quầy, cũng không phải một kiện rất đơn giản sự tình. Cảnh tu cùng lâm thanh khê muốn ở trong sân mở y quán, nhà họ lâm người đều không có ý kiến gì, hơn nữa thập phần duy trì. Ai sẽ không sinh bệnh đâu, có cái thần y tại bên người, đại gia trong lòng đều sẽ cảm thấy an ổn rất nhiều. Tộc trưởng lâm nhân nghĩa cùng tộc lão nhóm càng là không ý kiến, mắt thấy ăn tết không mấy ngày rồi. Lâm Viễn Sơn khiến cho cảnh tu cùng Lâm Thanh Khê qua năm lại nói mở y quán sự tình, Lâm Thanh Khê cũng cảm thấy không cần phải gấp gáp dù sao có tiền dễ làm sự, qua năm, nàng tiêu tiền. Tìm một ít người là được, cảnh tu lại đối bọn họ nói, Lâm ra ông nội, Khê Nhi, y quán chuyện này, các ngươi không cần quá nhiều nhọc lòng, ta đã làm ta tiểu đồng đi làm dược thảo cùng tìm người sự tình đi, mấy năm nay ta bên ngoài cũng nhận thức không ít học y người. Dược thảo việc không cần lo lắng. Ngươi cái kia tiểu đồng không phải mất tích sao? Lâm thanh khê kinh ngạc hỏi. Cảnh tu cười nói, Khê Nhi, ta khi nào đối với ngươi nói qua hắn mất tích, ta chỉ là làm hắn đi. Thay ta làm một chút sự tình, hai ngày này, hắn hẳn là là có thể mang theo dược thảo cùng người tiến đến gia thôn. Nhanh như vậy, Lâm Viễn Sơn cũng giật mình mà nói, kia hải tử làm việc còn tính cơ linh. Cảnh tu nói, Lâm thanh khê kỳ quái chính là, cảnh tu là như thế nào cùng hắn cái kia tiểu đồng liên hệ thượng, xem ra cảnh tu bí mật cũng không ít, một cái niên cấp so nàng còn nhỏ tiểu hài tử là có thể đơn độc ra cửa làm đại sự, kia hắn chủ tử chẳng phải là lợi hại hơn. Nếu dược thảo thực mau liền đến, ta làm cây bạch dương đi chấn trên mua cái đại dược giá trở về, không có dược giá thịnh phóng những cái đó dược liệu cũng không được. Lâm Thanh Khê tính toán làm cây bạch dương đi phúc an trấn trên mua một cái. Khê nha đầu, hiện tại trên đường không dễ đi, cũng đừng làm người đi. Cha ngươi cùng ngươi Đại Sơn thúc đều ở nhà, Lục Lang cùng ngươi Thạch Đầu Ca cũng có thể hỗ trợ, trong nhà cũng có có sẵn đầu gỗ, làm cho bọn họ đánh một cái dược. Giá là đến nơi. Lâm Viễn Sơn cảm thấy này tiền không cần thiết hoa, bất quá là phí những người này lực cùng bó củi. Dược giá chính bọn họ là có thể chế tạo một cái ra tới. Vì thế, Lâm Trung Quốc cùng Lâm Đại Sơn liền mang theo từng người nhi tử cùng nhau hợp lực cấp cảnh tu đánh ra một cái đại dược giá. Còn có một cái có thể bỏ đến chỗ cao bốc thuốc một cây thang. Dược giá bên ngoài dược liệu tên, đều là Lâm Viễn Sơn từng nét bút viết đi lên. Dược giá đánh tốt cùng ngày. Cảnh tu tên kia tiểu đồng liền mang theo vài người còn có hai chiếc xe ngựa đi tới Lâm Gia Thôn. Trên xe ngựa là bao vây kín mít các loại dược liệu, Lâm Thanh Khê phát hiện trong đó còn có vài loại thật phần hy hữu chân quý danh dược, nhưng nàng không hỏi cảnh tu này đó dược liệu đều là từ đâu tới. Nghe nói Lâm ra thôn tên kia thiếu niên thần y muốn mở y quán, rất nhiều người đều vui vẻ không thôi, đặc biệt là Phúc An trấn cùng Vân Châu Phủ Thành khuê các các tiểu thư. từ Cảnh tu như vậy Mỹ Nam Tử xuất hiện ở Vân Châu Phủ Thành, lại đi Phúc An trấn trên cho người ta xem qua bệnh. Trong khoảng thời gian ngắn hắn nơi đi đến, bên người tổng hội xuất hiện xinh đẹp như hoa thiếu nữ si ngốc mà nhìn hắn. Hai lần lúc sau, cảnh tu sắc mặt liền không tốt lắm, trở về trực tiếp nói cho Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Thanh Khê đám người, về sau ai nếu muốn tìm hắn xem bệnh, trực tiếp tiến đến gia thôn, hắn không hề ra cửa chẩn trị. Ngay từ đầu mọi người còn kỳ, quái, ở biết hắn là vì cái gì không ra khám sau, tất cả đều buồn cười. Ai làm hắn y danh cùng Mạo Mỹ chi danh chuyển đến như thế thần tốc, mới chọc đến những cái đó nữ tử xuân tâm đại động. Cảnh tu, ngươi không phải làm thật lâu du y sao? Đối loại chuyện này hẳn là thấy nhiều không trách mới đúng. Hôm nay, cảnh tu tới khê viên tìm Lâm Thanh Khê uống trà, Lâm Thanh Khê biết là còn không có khai trương y quán bên kia có mấy cái mảnh mai tiểu thư thật sự chịu đựng không được. Nỗi khổ tương tư, liền tới nơi này tìm cảnh tu, xem bệnh, tới. Khê Nhi, ngươi đang cười ta. Cảnh tu một bên uống trà, một bên nhìn Lâm Thanh Khê nói. Không có, không có. Ngươi xem ta trên mặt một chút tươi cười đều không có. Ta là thật đến muốn biết nguyên nhân mà thôi. Lâm Thanh Khê đem chính mình mặt qua lại xoay 90 độ làm cảnh tu xem. Nàng chính là thật sự không cười. Cảnh tu buông chén trà, nhìn chầm chầm Lâm Thanh Khê nhìn một lát. Xem đến Lâm Thanh Khê đều có chút. Ngượng ngùng. Dường như nàng nhiều bát quái giống nhau, đương nhiên, nàng cũng thừa nhận, chính mình thật là bát quái một chút nhi, nhưng đây là nữ nhân thiên tính. Hắc hắc, ngươi không nghĩ nói liền tính. Lâm Thanh Khê cũng không hỏi, lại nói này đó cùng nàng cũng không quan hệ. Trước kia ta làm du y là lúc, đều là mang theo một cái mặt nạ, cho nên thế nhân nhìn không tới ta mặt. Kỳ thật nói cũng không có gì, những việc này han sớm hay muộn đều sẽ nói cho Lâm Thanh Khê. Vậy ngươi ở Đông Độ Thành thời điểm, vì cái gì không mang lên mặt nạ? Lâm Thanh Khê nhớ rõ nàng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tu thời điểm, cảnh tu ngũ quan nàng chính là xem đến rõ ràng. Kỳ thật không ngừng là ở Đông Độ Thành, bước vào sở quốc cảnh nội lúc sau, ta liền không mang quá mặt nạ. Cảnh tu sở soạn chén trà ven nói, vì cái gì? Lâm Thanh Khê tò mò hỏi, bởi vì sở quốc có một cái với ta mà nói rất quan trọng người. Chỉ có tháo xuống mặt nạ Ta mới có thể gặp được Nàng Cảnh tu nhìn lâm thanh khê ý vị thâm trường mà nói Như vậy kỳ quái Vậy ngươi gặp được người kia sao Nói thật Lúc này bị cảnh tu xem đến có chút phát mau Lâm thanh khê hít sâu một hơi hỏi Cảnh tu chỉ là cười uống trà Cũng không có trả lời lâm thanh khê vấn đề Mà lâm thanh khê chỉ cho là hắn cam chịu Còn không có tìm được Uống xong trà lúc sau Cảnh tu tiểu đồng vân thật chạy đến khê viên nói, trong viện những cái đó oanh oanh yến yến đã bị hắn cấp đuổi đi. Hiện tại cảnh tu có thể trở về ngao chế thuốc viên. Hôm nay buổi tối, đang lúc lâm ra thôn thôn dân đều dần dần chìm vào mộng đẹp thời điểm, cảnh tu còn ở trong phòng nghiêm túc mà nghiền nát thảo dược, ngồi ở nhiệt trên giường đất vân thật chính cầm dược thảo ngủ gật. Đột nhiên, vân thật đột nhiên mở mắt, nhạy bén mà từ trên giường đất nhảy xuống dưới, hà giọng nói, chủ nhân. Có người tới. Không sao. Cảnh tu tiếp tục cúi đầu làm việc. Vân thật dừng một chút, cũng một. Lần nữa ngồi trở lại đến trên giường đất, bắt đầu đem trong tay dược thảo trước cắt thành một đoạn ngắn bộ dáng Ngươi là thần y sao? Mau cho ta ra công tử nhìn xem. Hắn bị trọng thương. Có người từ nóc nhà trực tiếp rơi xuống, sau đó đem một cái thân bị trọng thương thiếu niên ôm vào trong phòng. Thực mau, trong phòng lại xông tới hai người. Bốn người này trên người đều là vết máu loang lổ, xem ra vừa mới trải qua một trận ác đấu. Cảnh tu không vui mà nhìn thoáng qua thở. Hồn hển ba người, còn có bị trong đó một người đặt ở trên giường đất thiếu niên. Này bốn người một thân sát phạt chi khí, bọn họ cứ như vậy xông vào lâm ra thôn. Nói không chừng cũng sẽ cấp nơi này người rước lấy phiền toái. Đây là một viên bảo mệnh hoàn, nhưng bảo hắn ba cái canh giờ thỏ mệnh. Các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Cảnh tu ném một cái bình xứ đến thiếu niên trên người, trong giọng nói có không kiên nhẫn, càng có chân thật đáng tin. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta muốn ngươi cứu công tử nhà ta tánh mạng. Cảnh tu nói chọc giận mấy người. Nhà ngươi công tử tánh mạng cùng ta không quan hệ, nhưng ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nơi này an bình. Các ngươi trên người thương chính là ma giáo bảy xiềng xích đau lưu lại. Tin tưởng thực mau ma giáo người liền sẽ theo các ngươi mùi máu tươi tìm tới nơi này. Nếu các ngươi hiện tại không rời đi, ta liền đành phải đem các ngươi thi thể giao cho ma giáo người. Cảnh tu thanh âm ổn. Hoãn, nhưng là lời nói lạnh léo lại làm người run lên. Ngươi ngươi rốt cuộc là ai? Ba người đều toàn bộ tinh thần đề phòng lên, trong tay vũ khí cầm thật chặt. Lại vô nghĩa, ta liền đành phải cấp ma giáo đưa phân đại lễ. Những người này quả thực đem ma giáo người cấp đưa tới, cái này sân là lâm thanh khê chủ quá, hắn không nghĩ làm nơi này có mùi máu tươi. Đúng lúc này, ở tại cái này sân cây cỏ trúc cùng cây cỏ tiết đều tỉnh, như vậy trọng mùi máu tươi cây cỏ tiết không? Có khả năng phát hiện không đến, cho nên hắn mau một bước đi vào cảnh tu nơi phòng. Đồng đại thúc, như thế nào là ngươi? Cây cỏ tiết vào nhà sau bị văn phi quay người nhất kiếm cấp chặn. Nhưng hắn vẫn là thấy được phòng trong cả người là huyết đồng ưng Cây cỏ tiết, ngươi như thế nào ở chỗ này Đồng ưng giống nhau nghi hoặc Ngày đó hắn cùng Tân Mạc Dương từ đông độ ngoài thành Sau khi rời khỏi không bao lâu Tân Mạc Dương quay đầu ngựa lại liền tưởng trở về tìm Lâm Thanh Khê lại không nghĩ rằng ma giáo người nửa đường kiếp giết bọn họ Vì không cho Lâm Thanh Khê một lần nữa chọc phải phiền toái Tân Mạc Dương liền mang theo hắn đi rồi cùng đông độ thành tương phản phương hướng, muốn đem ma giáo người dẫn dắt rời đi. Sau lại, bọn họ lại đi tìm Lâm Thanh Khê thời điểm, lại không có thân ảnh của nàng. Lúc sau bọn họ tràn chọc đi vào Vân Châu làm việc, lại không nghĩ rằng ở Phúc An Trấn gặp ma giáo cao thủ, nhà mình công tử suýt nữa bỏ mạng ở. Trong tay bọn họ, đã sớm nghe nói Lâm Gia Thôn có cái thiếu niên thần y cho nên bọn họ liền mang theo bị thương hôn mê Tân Mạc Dương tới. Cảnh tu nhớ tới ở Lâm Thanh Khê giảng thuật trải qua chung, có một cái kêu đồng ưng người, xem cây có tiết cùng hắn nhận thức. Nói vậy hắn trong miệng, đồng đại thúc chính là đồng ưng, mà trên giường thiếu niên chính là đối Lâm Thanh Khê có ân cứu mạng Tân Mạc Dương. Nếu hắn đã cứu Lâm Thanh Khê, như vậy hiện tại hắn liền cứu hắn một mạng, một mạng đổi một mạng, như vậy cũng coi như huề nhau. Các ngươi tất cả đều đi ra ngoài, đừng cho người ngoài quấy giày ta cứu người, vân thật, cho bọn hắn mỗi người một viên giải độc hoàn, bảy xiềng xích đao thượng độc một canh giờ nội nhất định bảy khổng đổ máu mà chết, đừng làm cho bọn họ bẩn nơi này. Cảnh tu đứng dậy đi đến tân mạc dương bên người, bắt đầu bắt mạch cho hắn trị liệu.